Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, đã rất lâu ngày hôm nay Kim Thanh lại có hẹn với một tác phẩm của tác giả Hà Quỳnh Vân Một tác giả mà Kim Thanh và rất rất nhiều các bạn nghe trên kênh truyện 23S rất yêu thích Yêu thích bởi nhân vật đầy nội tâm nhưng vẫn vô cùng dịu dàng Cũng như những nét đầy tính nhân văn trong câu chuyện của cô ấy Và hôm nay mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hẹn ước một đời của tác giả Hà Quỳnh Vân Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh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 Hòa giấy tượng trưng cho tình yêu đơn thuần Chân thành nhưng bền vững Giờ đã hơn 80 Ông bà vẫn còn bên nhau Lời hứa năm đó tử quên còn giữ Nhưng người bạn năm đó Đã không quay về Anh Lạc ơi, cứu em Tiếng gọi của Quyên vang cả một góc phố Tiếng khóc toán lên của đứa con gái Khiến cậu trai tên Lạc phóng vút ra Cái gì thế Quyên Cậu của em vướng trên cây rồi kia kìa Để anh lấy cho Lạc leo lên cây, cái cây hoa giấy vốn thân mềm, nhưng vì lâu năm nên gốc rất chắc chắn. Thêm nữa là nó có rất nhiều gai sắc và nhọn, bản thân mấy thằng con trai phố đâu có hiểu được điều này. Cho nên khi leo lên cao, với ra đến nửa trừng, thành cây dần dần chĩu xuống, theo sức nặng của Lạc. Cái áo phông bị cào rách, xước một biệt dài trên da, cô cậu mím môi chịu đựng, cố giữ mình không bị rơi từ trên nóc cổng xuống. Nhưng cái cây vẫn không chịu dừng lại Cái cành mềm nhũn dần trễ xuống Gai chẳng chịt bám vào người cậu Vừa làm rách ra Vừa kéo chiếc quần đùi tuột xuống Bàn tay cu cậu phải giữ chặt cành cây Để không cắm đầu xuống đất Nhưng cái quần cũng vì thế Mà bị gai móc vào, tuột ra Tử quyền thấy anh bị vậy Thì bịt mắt Anh ơi, em không nhìn thấy gì đâu nhé Lạc xấu hổ Chàng trai tuổi 12 đã biết tế nghị với mọi người Rơi vào đường cùng rồi, Lạc buông tay Cái gai xé rách áo Rồi mới tha cho cậu bé rơi xuống Vì cách mặt đất chỉ còn có khoảng hơn 1 mét Nên cú ngã không quá đau Thấy anh rơi xuống, quên chạy lại Lạc kéo cái quần rách che đi của quý của mình Xấu hổ Anh Lạc, anh có sao không? Anh không sao Người anh chảy máu rồi kia kìa Quyên thấy máu chảy thì sợ hãi khóc toáng lên Anh Lạc chảy máu rồi, mẹ ơi Lạc đưa tay nắm lấy tay cô bé nhét quả cầu vào tay cô anh không sao đâu cầu của em đây hóa ra trong giây phút đau đớn nhất anh vẫn nhớ đến quả bóng kia đi vào nhà đi, anh đi về nhưng anh... quyền thú thít hỏi anh về thay áo đã nhé rồi sẽ sang chơi với em Tuyền gật đầu, Lạc đứng dậy tập đẩy bước về phía nhà mình nhưng mấy hôm cũng không thấy anh sang chơi hôm nay vừa đi học về Quyền thấy mấy chiếc xe hơi đỗ trước cổng nhà anh. Đồ đạc xếp lên đầy chiếc xe tải. Cô bỏ cặp xuống chạy lại, đôi mắt mở to gọi Anh Lạc ơi, anh đi đâu đấy? Anh Lạc quay lại nhìn cô, ánh mắt pha chút buồn rồi tiến lại. Nhà anh chuyển nhà Thế anh không chơi với em nữa à? Quyền méo máu, anh đừng đi. Em không bắt anh lấy cầu nữa đâu, không bắt nạt anh nữa đâu. Nhưng mà bố mẹ anh bị phá sản rồi phải bán nhà quê nạt. Anh Lạc giọng buồn bã, "Vậy anh sẽ đi đâu?" "Anh không biết. Anh có về thăm em không?" "Rồi anh sẽ về thăm, ở nhà ngoan nhé." "Vâng, em sẽ đợi." Là cúi xuống thơm nhẹ lên trán cô bé của cậu rồi quay đi, tay gạt giọt nước mắt chia ly trên má. Từ quên đứng nhìn theo chiếc xe đang dần chuyển bánh rồi chạy theo gọi với, "Anh Lạc ơi, nhớ quay về nhé, em đợi anh." Trước nhà tử quyên có một dàn hoa giấy cổ. Ngày ông bà nội lên đây mua và sửa lại ngôi nhà vẫn giữ nguyên. Hoa giấy tượng trưng cho tình yêu đơn thuần, chân thành nhưng bền vững. Giờ đã hơn 80, ông bà vẫn còn bên nhau. Lời hứa năm đó tử quyên vẫn còn giữ, nhưng người bạn năm đó đã không quay về. Chiếc xe đen xì chạy như bay rời khỏi thành phố. Trong đêm, tốc độ của nó đánh bại tất cả những chiếc xe bên cạnh. Đỗ ở vệ đường, sát với một chiếc xe 7 chỗ Người ta không thể nhìn thấy điều gì Đang diễn ra bên trong Chiếc Sedona Từ từ kéo cửa sang Cô gái trẻ với cánh tay buông thõng được đưa vào Bên cạnh là cô gái Xăm hình con hổ trên cổ tay Dấu hiệu của một kẻ không lạc loài Đi thôi Chiếc Sedona dần đóng lại và chuyển bánh Lần này tốc độ có vẻ chậm hơn Để tránh sự chú ý của bên ngoài Thông báo với dòng đi Nếu chúng muốn trao đổi Em gửi tin rồi Chụp hình gửi cho chúng chưa Gửi cho Tuấn Mùi Xem hắn có vui không Em đã chụp trên xe rồi ạ Kiểm tra xem cô ta có thiết bị liên lạc trên người không Không ạ Thông báo cho Hổ chưa Rồi ạ Nhưng mà Hổ bảo gửi người về cho Lão Tam Sao lại về chỗ Lão Tam Nay là sinh nhật Lão Tam Ở đó sẽ rất đông Vì là sinh nhật Lão Tam Nên Hổ muốn tặng quà Đây là quà Cái gật đầu của kẻ ngồi phía trước khiến cô gái có hình xăm nắm chắc tay lại. Tay còn lại đưa ra nắm con dao trong túi. Lệnh của hổ là phải bảo vệ nguyên vẹn cho con tin này. Cô ta không phải là kẻ bình thường đâu ạ. Vậy sao? Nhìn cô ta có vẻ xinh xắn đấy nhỉ? Nếu bị hai dấu nhân trên má, chắc cô ta phát điên luôn. Đây là mệnh lệnh của hổ nên chúng ta phải tuyệt đối tuân theo. Cô gái bỏ bàn tay ra khỏi túi nuốt cơn tức này vào trong cổ họng một lần nữa nhìn cô ta nhưng giờ nếu cô xuống tay nhất định sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của hổ sự ghen tuông này biến cô trở thành một người tàn bạo nhưng tình yêu đơn phương này khiến cô như muốn phát điên không hiểu vì sao mà lão tam chưa một lần nhìn nhận cô chiếc xe đỗ phía sau nhà vì phía trước đang có rất đông người sau khi cánh cổng mở ra chiếc xe đô lao vào bên trong Người đàn ông to lớn tiến lại phía trước cửa xe Cuối xuống bế cô gái vẫn còn đang mềm nhũn Đi vào thang máy cùng cô gái có hình xăm Sau khi đưa người vào phòng Việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ cho cô ta Người đàn ông đi vào phòng tắm Đặt cô gái xuống bổn tắm rồi đi ra Làn nước lạnh khiến tử Quyên dần mở mắt Cô là ai? Quyên hỏi trong yếu ớt Tôi là tôi Cô muốn làm gì? Ngoan đi, thay đồ ngủ cho cô thôi Nhưng đây là đâu? Sao các người lại bắt cóc tôi? Cái đó phải hỏi cô Tôi sao biết được, ngoan ngoãn đi nào Tử Quyên không nghe Mà vùng vẫy, nhưng vì vẫn còn yếu Nên sau khi nhận một cái tát đau điếng Cô đã ngồi im Nhìn cô gái kia chồng cô ta như muốn giết cô ngay tại chỗ Hồn hồn thì tự làm đi Không tao rạch mặt mày ra bây giờ đấy Tử Quyên run dày Về con dao đang kể cận Sau khi làm sạch bản thân xong, cô đứng lên quấn khăn đi ra phòng ngủ. Cửa phòng tắm đã bị khóa lại, căn phòng tối đen, hát lại là ánh sáng từ phía đèn cao áp trên cao. Khuôn mặt cô gái kia cũng không thể nhìn rõ. Lên giường đi! Giọng nói lạnh lùng khiến cô phải nghe theo. Lần đầu tiên tử Quyên rơi vào hoàn cảnh này, nhưng lý do bị bắt cóc thì cô hoàn toàn không biết, chỉ có thể tạm suy đoán là bắt cóc tấm tiền. Mặc vào! bộ quần áo kín đáo được chuẩn bị sẵn trên bàn, cô ta đưa lại rồi quay đi. Cô ơi! Cô ta dừng lại. Đây là đâu? Cô ta ngời nhích môi rồi đi thẳng ra cửa. Chủ nhà tiết kiệm đến đổ, không thắp nổi bóng đèn ngủ ở đây sao? Tử Quyên vẫn ngồi trên giường vì sợ. Cô thu mình lại, hai mắt mở to nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Cô lầm bầm. Bố ơi! Mẹ ơi! Nhức mắt cô cứ thế chảy ra. Rồi giật mình khi cánh cửa bật mở. Cô run dày cúi đầu xuống. Hai người đàn ông tiến lại phía giường. Tránh xa tôi ra. Chúng tôi không làm gì cô cả. Không, các người tránh ra. Cô càng xua tay, càng lùi lại vì sợ hãi, thì họ càng tiến đến. Chúng tôi không làm gì cô, chỉ muốn đưa cô thứ này. Họ đưa về phía trước một gói nhỏ. Cái gì thế? Tôi không cần. Cái này sẽ giúp cô ngủ ngon và vui vẻ hơn, để chúng tôi... Chưa nói rất câu, người đàn ông tiến lại tóm tay cô một cách chuyên nghiệp, vật ra và nhét cái thứ nằm trong gói đó vào mồm cô. Hai hoặc ba viên gì đó mà sau khi nuốt xong, cô không tài nào nôn ra nổi. Ok rồi, ngủ đi bé ngoan. Hai người đàn ông lại đi ra, lần này cô nằm im trên giường, run dậy vì sợ. Nhưng lát sau, cơn nóng khiến cô cảm thấy cồn cào trong người, cảm giác bứt rứt, bồn chồn bắt đầu xảy đến với cô. Trong da thịt như có kiếm bò lần mẩn Cho đến khi cánh cửa lại mở lần nữa Vẫn là bóng dáng cô gái kia Tự quên mở mắt to ra Để nhìn rồi dịch sang một góc giường Cô đang dần run dậy Cô định làm gì? Cô hỏi Tao không cho phép ai động bảo anh ấy Anh ấy là của tao Tự không biết anh ta Cái đánh dứt khoát vào gáy Khiến cô ta gộp xuống đất Người đàn ông cao lớn đứng phía sau nghiêm trang như một bức tường thành anh, là chị Chín đưa cô ta ra ngoài giọng nói lạnh lùng làm cô thấy sợ lùi lại thêm cái nữa dù cơ thể đang khó chịu như muốn nổ tung phải làm gì với chị ấy đây ạ mang cô ta về chỗ của cô ta đi vâng, đám người đã đi ra ngoài còn lại duy nhất người đàn ông đó anh, anh là ai tránh, tránh xa tôi ra cô vừa kéo cổ áo mình vừa thở mồ hôi bắt đầu ứa ra vì nóng Thứ thuốc đó là gì mà khiến người ta lại dần mất đi lý trí như thế? Cô muốn được ai đó động vào người mình, muốn có được cảm giác đau đớn hơn là được vuốt ve. Người đàn ông đi vào phòng tắm rồi lát sau đi ra. Giờ thuốc đã ngấm vào tận móng cô nằm quần quại trên giường. Người đàn ông thấy cô có biểu hiện lạ thì tiến lại lay. Cô sao đấy? Cứu tôi! Cô nắm cánh tay anh. Cứu tôi! Khó chịu quá! Cô đau ở đâu? Giọng nói chầm xuống. Nhẹ nhàng, anh ta có lẽ chưa hiểu vấn đề. Tôi... Cô cởi áo, kéo tay anh chạm vào người mình. Giúp tôi đi, khó chịu quá. Cô nói như van xin. Người đàn ông đầy men diệu. Giờ lại được gái dâng tận mồm, thì sao có thể từ chối? Nó cho em uống cái gì rồi? Giúp tôi đi, khó chịu quá. Em là ai? Không biết. Giờ này cô không biết mình là ai nữa. Sao em lại ở đây? Hóa ra... Em là bí mật của lão hổ à? Anh vẫn đỡ cô rồi điềm tĩnh hỏi Làm gì đi được không? Người đàn ông dường như kiểm soát rất tốt Nên bình tĩnh gỡ tay cô ra khỏi cổ mình Được rồi Em ở đâu đến? Biết tôi là ai không? Không biết Xin anh cho tôi thứ gì đó đi được không? Tôi đau lắm rồi Cô vàn xin Chúng cho em uống cái gì vậy? Không biết Cô bám lấy anh Hỏa chất gì đề nào phiền khiến cơ thể nóng bừng và mong muốn được gần gũi. Cuối cùng anh cũng không thể chịu đựng được hơn nữa, đặt cô xuống giường. Anh thề thầm hỏi, em là ai? Từ đâu đến? Không, không biết. Câu trả lời đứt quãng trong tiếng thở của nàng làm anh tức giận. Chưa có kẻ nào dám trả lời với anh như thế. Tôi sẽ để em ở lại bên tôi. Không. Lại một câu trả lời chọc tức con hổ trong anh bởi anh chưa bao giờ hỏi nên cũng chưa lường trước được, có kẻ lại không muốn phục tùng mình. Người đàn ông xoay cô lại, tôi sẽ làm cho em nhớ về tôi, hãy xin tôi yêu em, như lúc em bắt đầu. từ quyên đã nhẹ bớt, nhưng vì quá mệt, nên nhắm mắt lại. Và cả hai cùng thiếp đi, đầu cô gối lên cánh tay anh chắc chắn, bàn tay đặt lên đó, người đàn ông có vết sẹo hẳn sâu trên ngực. Anh là ai? Liệu khi mở mắt, ta còn gặp nhau chứ? Anh thức dậy khi trời đã sáng bảnh, thì anh nắng hiếm hoi lọt vào qua khe cửa nhỏ của chiếc dèm cửa, khẽ đưa bàn tay sang bên cạnh tìm kiếm. Sau một đêm cháy bỏng cùng cô gái ấy, thì giờ muốn là một cử chỉ tỉnh tướng, thể hiện rằng anh thích người ta. Nhưng mà khoảng giường phía bên cạnh trống trơn, khiến anh giật mình mở mắt. Căn phòng im lặng không một tiếng động, kẻ nào đó đã mang cô gái ấy đi, thì anh chưa kịp biết mặt, và biết tên của nàng bật dậy lấy áo mập anh mở cửa đi xuống nhà đám đàn em chỉ còn vài đứa thấy anh chống cúi chào anh ba cô ấy đâu câu hỏi trống không đó cũng đủ làm chúng ngập ngừng nhìn nhau chúng không trả lời làm anh bắt đầu cảm thấy tức giận tao hỏi cô ấy đâu Dạ hôm qua chúng em bắt nhầm người nên nên cái gì anh gắt nên chúng em trả người về trụ cũ rồi ạ trả về câu nói làm con hổ trong anh thức dậy quay sang bên cạnh tường rút cây kiếm trang trí ra chúng nó sợ hãi cúi xuống là lệnh của anh hai anh ấy nói trả về chúng mày dám vào phòng lúc tao đang ngủ sao em không dám là anh hai xa chúng em vậy cô ấy đâu rồi dạ vì để cô ấy không phát hiện nên chúng em đưa cô ấy đến khách sạn để bao giờ cô ấy tỉnh thì tự về khách sạn nào Anh tóm tay cậu ta hỏi Cậu ta run dậy Sau khi nhận được câu trả lời Anh đi lên phòng thay đồ Lấy chìa khóa vào phóng đến nơi được chỉ Cho hỏi cô gái ở phòng 504 Còn ở đây không Anh tiến lại quầy lễ tân lịch sự hỏi Dạ để em kiểm tra ạ Cô gái kiểm tra trên máy rồi trả lời Xin lỗi khách đã trả phòng và ra về rồi ạ Lâu chưa Cách đây 30 phút rồi Vậy cô có thể giúp tôi một việc được không Dạ anh cứ nói ạ Cho tôi xem camera về cô ấy được không? Camera trước phòng 504 ạ? Đúng vậy Anh rút mấy tờ volume trong túi ra Cô gái nhìn anh một lượt rồi gật đầu Dáng vẻ lịch sự, sạch sẽ Tay còn cầm chìa khóa ô tô Trông ra đàng hoàng tử tế Chứ ai nói dân đầu đường xó chợ Cũng đáng tin lắm Anh chờ chút Cô gái vẫy tay cho bảo vệ Lát sau khi quay lại camera Nơi anh cần thì mời anh đi vào Cô gái có cái áo hoodie màu sữa trùm kín đầu lặng lẽ đi ra không để hở khuôn mặt thì anh biết cô ấy là ai bây giờ bất lực khi không tìm được điều mình muốn anh ra xe lấy điếu thuốc châm lên miệng hút rồi thở dài em là ai? cô gái tử quyên mệt mỏi mở mắt cơ thể cô giá rời bộ quần áo đã mặc trên người đầy đủ nhưng nói thật đám trẻ con người ta bơm vào trong người cô đã tố cáo chuyện đêm qua rồi vỗ mạnh cái đầu về đau nhức Cô ngồi dậy, bụng còn tức vì lần đầu bị hành hạ. Đêm qua cô đã vổ lấy người đàn ông đó, trong giây phút mất đi lý trí của mình, làm cô thấy mình thật bẩn thỉu Kẻ đó là kẻ nào? Tại sao lại bắt cóc và hãm hại cô như vậy? Vừa đau đớn vừa tức giận, cô gạt nước mắt đi vào nhà tắm, xả sạch cơ thể từ đầu đến chân, bơm nước rửa sạch thứ bẩn thỉu mà kẻ đó đã để lại. Đồ khốn nạn, khốn nạn! Cô vừa tắm vừa khóc, lát sau đi ra người ta đã mang cho cô một bộ quần áo khác đến ném những thứ bẩn thỉu này vào thùng rác cô lặng lẽ bỏ đi đàn bà phần lớn sẽ muốn giữ im lặng về chuyện này nhất là những người như cô dù tổn thương khi mất lần đầu tiên của mình nhưng dù beng lên ngoài ảnh hưởng đến gia đình còn ảnh hưởng đến công việc và cá nhân nên tốt nhất nên chôn vùi nó xuống coi như tai nạn vậy thôi trở về nhà cánh cửa vẫn đóng kính im lìm từ đêm qua. Sống một mình ở đây đã mấy năm, không ngờ lại trở thành tai họa. Mà cũng không phải, bởi đâu đó có kẻ nào tìm đến đây để bắt cô đi, mà là ở chỗ lão dê bốn rừng Nếu cô biết hắn là ai, nhất định sẽ không tha cho hắn đi tiếp tục hại người. Họ tay mở khóa cổng, tiếng kẹt cửa làm cô nhớ tới anh Lạc. Lời hứa sẽ đợi, có lẽ đã không thể giữ nổi được nữa rồi. 15 năm anh ấy đã không quay lại vậy giờ anh ở đâu tại sao không quay về có phải không còn nhớ đến em nữa mệt mỏi đặt túi sách lên bàn rồi lên giường nằm nước mắt cứ thế tự do chảy cảm giác đau đớn ấm ức cảm giác bẩn thỉu khi vẫn còn nhớ láng máng những gì xảy ra tồi tệ và khốn nạn nhưng không thể nói ra tên đàn ông đó là kẻ khốn nạn nào cô thấy bất dứt quá muốn cầm dao đâm hắn ta, nhưng hắn ta là ai, tại sao lại bất lực như thế này. Rơi vào tuyệt vọng, cô cảm thấy có lỗi với anh Lạc, nếu bị bắt nạt, anh ấy sẽ xông ra bảo vệ. 15 năm qua, cô đã phải tự bảo vệ mình. Giờ thì anh ấy ở đâu? Đồ tồi, đồ khốn đàn ông các người. Cô khóc gào lên, giãy giụa trên giường cho dễ chịu, ném chăn gối đổ đạc trên bàn để quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua cái ảnh để bàn rơi xuống vỡ tan mảnh kính văng tứ tung cô cúi xuống cầm lấy một kẻ điên rồ muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh đêm qua vậy thì định đưa miếng kính lên tay thì tiếng điện thoại kêu cô quay sang nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi của chị biên tập bỏ mảnh kính xuống quay ra cầm điện thoại alo sao tới qua chị không gọi được cho em em bận vậy à Chị nói này, chiều mai chúng ta sẽ ghi hình, nên em chuẩn bị đi nhé, mang mấy bộ đồ đến Starliss sẽ tư vấn cho em. Vâng ạ, nay ngủ sớm đi, chị tin chúng ta sẽ có buổi ghi hình thành công. Vâng ạ. Cô mệt mỏi ngồi xuống giường, tắt máy rồi thở dài. Bao năm cố gắng, có cơ hội lên truyền hình để tìm người, mà giờ không còn thiết tha gì nữa. Nhưng mà với tư cách là một người được nhiều người biết đến, thì cuộc phỏng vấn này không thể nào không xuất hiện. Có thể anh Lạc sẽ không quay về nữa Nhưng cô vẫn sẽ sống Và vì còn thở nên vẫn sẽ kiếm tiền Sẽ cho mình một vị thế cao hơn Bằng chính thực lực của mình ra da rửa lại mặt mũi dưỡng ra da. Cái đồng hồ nãy giờ bị ném Giờ đã chết cứng không động đậy nữa rồi nuối tiếc Cầm nó lên Đây là cái đồng hồ anh Lạc tặng cho cô Được đánh giá là hàng cổ Và phụ kiện khó tìm Cho nên giờ cô muốn sửa lại Cũng không biết phải làm sao Sực nhớ ra thì cầm điện thoại lên gọi. Alo. Tiếng thưa ở đầu dây vang lên đập vào tai. Hà Minh Tân. cơn gió nào đưa chị đến tìm em? Cái đồng hồ. Gì cơ? Cái đồng hồ đưa tôi đến đây. Cái đồng hồ cũ dích đó. Bỏ đi. chẳng phải bố mua cho chị cái... Freddy's Quay rồi còn gì nữa. Kệ tôi. Giờ tôi muốn sửa đồng hồ. Cậu có chỗ nào sửa? Mách đi. Em có chỗ. Nhưng ông này chảnh lắm. Sửa đồ cổ rất giỏi. Cho địa chỉ em được gì, mai tôi ghi hình sẽ đọc tên anh, ấp ảnh anh lên truyền hình để cho anh thành người nổi tiếng có tận 100 người yêu nó bật cười khoái trá 100 người yêu thì lần nào cũng nói nhưng đến giờ thì nó vẫn chỉ yêu có một đứa học cùng từ suốt hồi cấp 3 và khả năng lập gia đình sớm là khó tránh khỏi nó cười, xong thì bấm địa chỉ không có số điện thoại à không, ai đến thì cứ đến hẹn ngày thì đúng ngày đến là có hàng vậy à, lấy ngay được không Em không biết. Vậy cảm ơn anh, tôi cúp máy. Hôm nay chị sao thế? Không sao, mai chị lên truyền hình à? Sao không báo với bố mẹ? Anh biết thì báo đi. Được rồi, chị có hiếu lắm đấy. Anh thôi đi. Cô cúp máy nhưng không lên giường, mà cầm túi đi ra cửa hàng, xả stress bằng việc ăn uống và mua sắm. Sau đó tìm đến địa chỉ thằng em cho. Nhưng cánh cửa đó đóng kín. Cửa hàng chỉ có cái biển hiệu nhỏ, đơn sơ và cố kĩ có thể là của một chú già trung tuổi kiếm sống bằng một công việc đơn giản tránh ra cuộc sống sô bồ mệt mỏi đúng thật giờ cô cũng không hiểu vì sao đàn ông lại có những kẻ thú tính như thế khẽ thở dài phóng xe ra khỏi ngõ thì một người khác lại lưỡng thứng đi vào người đàn ông thấy cô gái bịt kín đi ra thì ngoái lại nhìn chắc mẩm đi nhầm đường hoặc người nhà ai đó trong này cũng nên cô trở về nhà cơn ấm ức đã ngồi ngoài nhưng khi nằm lên giường và nhắm mắt cảm giác bị người ta hành hạ thể xác lại hiện về khiến cô buồn nôn cô vùng dậy tìm một viên thuốc ngủ uống rồi nằm xuống từng động tác của người đàn ông đó cứ lờn vờn trong đầu tại sao lúc đó lại làm cô mê mẩn đến vậy suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi sáng hôm sau cô phóng xe đến cửa hàng đó lần nữa lần này cánh cửa đã mở bên trong cửa hàng chiếc tủ kính cũ để về phía trước chắn vị trí của người đàn ông đang ngồi bên trong. Khung cảnh như những năm 2000 mọi thứ trong cửa hàng vắt lên nét cổ kính của quá khứ. Xin chào. Cô lên tiếng, người đàn ông bên trong đang vận việc nên không ngẩn lên. Mời vào. Tiếng nói vọng ra, cô đứng nhìn. Tôi muốn sửa đồng hồ, mời ngồi. Người đàn ông đó vẫn không ngẩn lên. Cô ngồi xuống ghế theo lời ông chủ. Liếc nhìn xung quanh. Những chiếc đồng hồ từ đứng đến treo phần lớn đều là đồng hồ cổ. Với một người mù về tính giá, thì không biết nó đáng giá bao nhiêu, nhưng nhìn vậy chắc cũng không quá đắt tiền. Ngồi một lát thì cô sốt ruột hỏi lại, chú có thấy tôi còn ở đây không? Tôi muốn sửa đồng hồ. Lúc này người đàn ông mới ngẩn lên, một bên mắt đeo cái kính lúc. Cô có chút bất ngờ, người đàn ông không già như những gì cô nghĩ, mà đúng hơn là còn trẻ. Mái tóc ngắn hớt sang một bên, nhìn gọn gàng và sạch sẽ. Khuôn mặt góc cạnh, Với đôi môi còng lên hững hờ Vài sợ dìa lún muốn chưa cạo Không làm anh ta biến thành sở khanh trong mắt cô Xin lỗi Cái đồng hồ này có vấn đề khá nghiêm trọng Nhưng tôi thật sự đang cần thứ này Chú À anh có thể ưu tiên tôi được không Nghe câu nói nhẹ nhàng đến vậy Sao người đàn ông không thể giúp được cơ chứ Anh đưa cánh tay lên Để tôi xem nào Tử Quyên cầm chiếc đồng hồ Tiến lại đặt lên mặt đổ kính Anh ấy cầm nó rồi kiểm tra Sau vài phút bất ngờ thì đánh giá Nó bị tác động bởi một lực mạnh Hơn là bị rơi từ trên cao xuống Là tôi đã ném nó Cô thừa nhận Người đàn ông ngẩn lên nhìn cô lần nữa Khẽ còng môi Dù bực tức cũng đừng chút giận lên thứ quý giá này chứ Nó thật sự quý giá sao Người đàn ông khẽ cười Cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn trên tay Cô sở hữu nó Mà không biết giá trị của nó sao Đây là một món quà tôi được tặng Vậy phải là người rất yêu quý cô Nó của hãng Cartier Một chiếc đồng hồ cổ sản xuất Những năm 60 của thế kỷ trước Thời đó nó là cả một sa tài Mà ai ở Việt Nam sở hữu Thật sự rất giàu có Tôi đã giữ nó 15 năm rồi Vậy tại sao lại ném nó đi như vậy? Là... Cô cau mày vì câu hỏi Rồi nói tránh đi Giờ tôi muốn sửa nó anh có thể tập trung vào nó được không? Vậy 10 ngày nữa cô đến lấy nhé. Người đàn ông vẫn cúi xuống kiểm tra chiếc đồng hồ, tôi cần nó ngay chiều nay. Anh ấy ngẩn lên, tôi không thể làm thế. Chẳng phải người ta nói anh là chuyên gia sửa đồng hồ, nhưng tôi không phải thánh. Nếu cô cần đến nó như vậy, đáng ra đừng nên làm như thế. Hành động của cô không chỉ làm hỏng chiếc đồng hồ, mà nó nói lên rằng cô không trân trọng món quà cô được nhận. Anh chàng mắng thẳng vào mặt khiến cô tự ái. Tôi đến đây để sửa đồng hồ, không phải để nghe anh mắng. Vậy thì cô có thể mang nó về ngay bây giờ, tôi không thể giúp cô. Cô bực bội đứng nhìn anh ta, còn anh ta cúi xuống không ngẩn lên. Cô cầm lấy cái đồng hồ rồi quay đi thẳng ra cửa. Nhưng khi đến chiếc xe, cô lại thấy có lỗi với anh Lạc. Đó là món quà ông nội đã tặng bà nội anh ấy. Vậy mà cô... Suy nghĩ một hồi, cô đành quay lại. Tiến đến gần chiếc tủ kính và đặt nó lên. Được rồi, xin hãy sửa cho tôi. Này anh, người đàn ông cúi xuống không một chút quan tâm. Dường như anh ta đang rất giận dỗi. Cô thấy thật buồn cười khi mình là khách hàng mà lại bị đối xử như một kẻ có tội. Này anh, nghe tôi nói chứ. Tôi không có trách nhiệm phải nghe cô nói. Cô bật cười, bình thường đàn ông khó có thể không nhìn hoặc trêu đùa gái đẹp. Vậy mà anh ta thì... Không biết có phải thằng hay cong, nếu cong thì cũng tiếc một đời hoa đẹp thật sự. Được rồi, giờ tôi muốn nhờ anh sửa nó giúp tôi, vì nó là món quà mà ông nội tặng cho bà nội, nên tôi mong nó sẽ được hoàn thiện. Cô nhẹ nhàng thuyết phục, khách hàng phải đi dỗ rành người bán hàng, thật buồn cười. Giọng nói nhẹ nhàng đã thuyết phục được người đàn ông này, anh ta ngởng lên. Phí sửa máy và tìm mắt kính thay thế có thể lên đến hơn chục triệu đồng cô sửa chứ cô giật mình một cơn bực tức biến cô trở thành đàn bà rồi sau đó cướp đi hàng chục triệu luôn nhưng không hiểu sao tôi sửa cô lại gật đầu có phải vì ánh mắt biết nói của người đàn ông kia đã thuyết phục cô không vậy 10 ngày nữa cô quay lại còn nó người đàn ông bật cười nếu cô sợ mất đồ tôi sẽ trả tiền coi như cô cầm cố nhưng tính phí đấy nhé anh cũng cầm đồ sao có lẽ cô đã đánh giá sai cửa hàng cũ kỹ này rồi tôi có cầm đồ nhưng thứ rẻ nhất tôi cầm không phải là đồng hồ mà là người cô bật cười vì câu đùa cợt người đàn ông này làm cô vui lên một chút vậy người còn không giá trị bằng đồng hồ sao có thể đấy cô thấy nực cười bèn bước lên vậy anh định giá thử xem tôi đáng bao nhiêu để cầm người đàn ông nhếch môi cười nhẹ các bạn biết đấy đàn ông họ thích được dụ dỗ Nhưng họ không trân trọng sự dễ dãi đâu Cái cười nhét môi nói lên tất cả Xin lỗi Nhưng phụ nữ bình thường qua đêm Có giá từ 500 đến 5 triệu Đặc biệt hơn Thì người mẫu diễn viên Vài ngàn đô một đêm Có giá thì khoảng 100 triệu Nhưng có thể dùng quanh năm Bất cứ khi nào mình muốn Thứ ba thì không nói đến Thứ hai thì tôi chưa nghe danh tiếng cô bao giờ Do vậy Cô cao mày Câu hạ giá sập sàn này Khiến cô tức trong lòng ngực Tên đàn ông chảnh này chắc chắn 3D rồi Bản thân là một người nghiên cứu tâm lý Để tìm cảm hứng sáng tác Nhưng cũng chưa bao giờ Gặp kẻ khó ưa như thế này Cô đáp trả Vậy thì có những người không thể dùng tiền mua được đâu Vậy thì vô giá rồi Tất nhiên Là không có chút giá trị nào cả sao Anh ta đang cối xuống Vì câu nói đó mà ngẩn lên như trêu chọc cô Bị chơi sống Cô bắt bẻ, tôi là khách hàng, không phải đến nói chuyện phiếm với anh đâu. Là cô gợi ra trước đó chứ? Cái tên này. Được rồi, 10 ngày nữa tôi sẽ qua. Quán mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 6 không mở. Được rồi, tôi phải đi đây. Từ từ đã. Anh ta nói vọng ra, cô quay lại nhìn. Anh ta đứng lên, dáng cao lớn quẻ mạnh, trong chiếc áo phong đen và cái tạp dề màu xanh thẫm. Tay cầm một chiếc đồng hồ, Tôi có thể cho cô mượn cái này để thay thế. Cô đeo tạm đi. Không cần, tôi cũng có. Tôi nghĩ cô nên cầm nó, coi như làm tin cho cái đồng hồ của mình. Nếu bận khi nào đến lấy đồ hãy mang trả tôi. Tất nhiên là đừng làm mất. Anh ta nói vậy nên cô quay lại, đưa tay cầm lấy cái đồng hồ có thiết kế kỳ lạ với cái kim uốn cong lên một khúc. Có thể cô bị anh ta thôi miên rồi. Người đàn ông kỳ lạ này không giống một thợ sửa đồng hồ bình thường. Vậy cảm ơn, tôi muộn rồi, chúc vui vẻ. Cô quay đi vội vàng ra cửa để đến đài truyền hình. Em chào chị, chào tác giả, vâng ạ, mời cô vào đây. Chúng tôi sẽ trang điểm, sau đó kiểm tra trang phục giúp cô. Chúng ta sẽ chạy thử, nhưng trước đó cô có thể đọc lại kịch bản. Vâng. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhìn lên tivi, trước mặt là dĩa đồ ăn được nấu đơn giản và một lon bia. Bấm chương trình thời sự theo đúng đồng hồ sinh học. 5 giờ nghỉ, tập thể dục tắm rửa, nấu ăn rồi xem tivi thói quen như của một ông bố già thế kỷ 21 trên thời sự, vài vấn đề không đáng để lưu tâm nói đúng hơn là không đúng như những gì thực tế diễn ra nên anh chuyển kênh vài ba kênh vớ vẩn cho đến khi cái thứ vớ vẩn nhất hiện lên kẻ lúc sáng anh cho là vớ vẩn đang cười tươi mặt hướng về màn hình đúng hơn là hướng về máy quay và đang nhìn thẳng vào anh Người đàn ông đang cầm lon bia trên tay và nhìn cô không rời. Chị Tử Quyên, cho hỏi cái tên Tử Quyên đó là bút danh hay tên thật của chị đấy ạ? Vâng, tôi xin chia sẻ. Họ tên đầy đủ của tôi là Hà Tử Quyên. Nghe nói trước khi bước vào nghiệp viết, chị từng học trường dược. Vâng, tôi từng học dược, nhưng viết ngoài là đam mê, tôi còn có một mục đích khác. Vậy mục đích của chị là gì? Tôi muốn tìm một người. Cô nhìn thẳng vào máy quay một cách rất tự tin bởi kịch bản này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Một người, chúng tôi có thể biết sâu hơn về câu chuyện của chị được không? Vâng, đó là một người bạn rất thân hồi nhỏ của tôi. Anh ấy đã tặng tôi một chiếc đồng hồ làm kỷ niệm, nhưng vì chút vấn đề nên hôm nay tôi không thể mang nó tới đây. Anh bật cười vì câu nói của cô gái. Hà Tử Quyên à, cái tên thật ấn tượng. Và trước khi chúng tôi chia tay, anh ấy hứa sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng 15 năm rồi, Chúng tôi đã mất liên lạc. Chúng tôi có thể biết tên anh ấy được không? Được ạ, anh ấy tên là Gia Lạc, trong chữ Lạc, Lạc trong chữ Lạc Quan. Cái tên nghe cũng thật đặc biệt. Và tôi nhớ không nhầm, thì tôi cũng từng đọc một tác phẩm của chị có nhân vật tên như này rồi ạ. Vâng, đó là những đứa con được nuông chiều. Đúng vậy, bộ chuyện đó thật sự có ý nghĩa với lớp trẻ và phụ huynh. Tôi có thể cảm nhận được mình trong câu chuyện mà chị đang kể, thật sự rất ấn tượng. Xin cảm ơn Vậy chúng tôi sẽ dành vài lời nhắn nhủ Cũng như để lại thông tin của chị Để người bạn ấy nếu có xem được chương trình của chúng ta Trên các kênh của chúng tôi Nhất định sẽ tìm gặp chị Xin cảm ơn Một người đàn ông bật cười một lần nữa Rồi lắp đầu Một người không quay trở về nữa chỉ có vài lý do Một là không thích cô Hai là không nhớ ra cô Ba là đã chết Giờ thì bạn chọn lý do nào Tự quyên trở về nhà Trong sự chào đón của đại gia đình Bố mẹ và các bác Mọi người túm vào chúc mừng hỏi Han Nhưng sao lại nhắc đến thằng bé Lạc ở đây Thì ngày xưa Hai anh chị suốt ngày chơi với nhau Thằng bé con của Hải Bám ấy hả Câu hỏi là mấy người đàn ông Ngẩn lên nhìn nhau rồi thở dài Bác Dũng nhìn cô nhắc nhở Con gái có lứa có thì Đừng chờ đợi bất kỳ ai Bởi nếu người ta thật sự nhớ đến Người ta đã quay về rồi Cô không nói gì chỉ thở dài Đúng thật Rất nhiều người đã nói như vậy Nhưng tại sao cô vẫn mong ngóng Dù đã mở lòng quay một vài người Nhưng cảm giác vẫn không an toàn Như ở bên anh Này đồng hồ ở đâu mà đẹp thế hằng em cầm tay cô lên rồi tò mò hỏi Tôi nhặt được đấy Cô nói trêu Nhặt được ở đâu đấy Chỉ em đến đấy nhặt với Ra đường đi anh ạ Ra mà nhặt được cái này thì đúng là trời độ Cô cúi xuống nhìn cái đồng hồ kỳ lạ. Nó có vấn đề gì sao? Đây là đồng hồ Allen Simberstein. Thì sao? Nó đáng giá các cục tiền đấy. Vậy á? Cái cà tiêu á, chỉ là bình thường so với nó thôi. Đắt vậy à? Ai cho chị? Thằng bé mắt lưu manh rõ hỏi. Không cho. Vậy chị lấy đâu ra? Là người sửa đồng hồ cho mượn. Ông ý cho chị mượn cái đồng hồ cả trăm triệu á? Tôi không biết nó bao nhiêu tiền. Anh ta bảo đeo nó chờ sửa xong cái kia Chắc anh ta mê chị rồi Nhìn chị vừa xinh vừa ngon Vừa là nhà văn nổi tiếng được lên truyền hình Ai mà chả thích Quả này thì chị tôi vớ được đại gia vừa vớ được ai như thằng Hưng á Rồi chỉ ăn với đẻ Cả nhà cười khúc thích Cô cũng cười mà buồn Buồn vì chuyện gì chắc chắn mọi người hiểu Về nhà ở với bố mẹ đi con ạ Ở đấy một mình không chán à Con muốn yên tĩnh để có thời gian làm việc Làm việc gì, con quay về với công việc cho bố đi Làm người nổi tiếng hay nhà văn gì đó Không có tương lai đâu Nó có khác gì ca sĩ diễn viên Rồi cũng sẽ bị đào thải Còn cái thằng bé đấy Tính ra cũng 15 năm rồi Giờ nó đã gần 30 tuổi Có khi nó cũng có gia đình rồi Nó không còn nhớ con nữa đâu Nghe vậy cô lại tuổi thân Ngồi xong với gia đình thì xin về Nhưng nghĩ đến lần trước Một mình thế này Rồi bị người ta bắt đi làm chuyện ấy Nên cũng thấy ghê ghê Cô quay lại bảo Tân, chở chị về được không? Sao thế? Nay không anh Dũng lên đường à? Nghe nói dạo này ngoài đường Nhiều cướp giật nên ngại Cái đồng hồ của người ta Cô lý do Vậy con ngủ ngay ở nhà đi Về đó làm gì? Nhưng còn một số bản thảo của con Con cần gửi cho nhà xuất bản Con hẹn họ rồi Bố cô thở dài Nhà xuất bản nào đi nữa thì bố cũng nhắc con Con đến tuổi lấy chồng rồi đấy Nếu như con không tự giác chọn Bố mẹ sẽ chọn cho con Bố đừng áp đặt con như vậy chứ Bố không thể để con sống thế này được Bố quá dễ dãi để con theo đuổi đam mê rồi Cô xưng cái mặt lên Chú bình tĩnh nói chuyện với con bé Nó lớn rồi Ít nhất cũng là người nổi tiếng Chính vì nó như thế Em ấy muốn đi vào khuôn khổ Gia đình có một cái vân rồi Giờ lại thêm nó nữa sao Thì cái vân nó có thẳng hưng rồi Chú sốt ruột làm gì Nó khôn ngoan bằng một góc cái vân Em đã không phải lo thế Bố, con cũng có chứng kiến Có sự lựa chọn của con mà Giờ con nghe đây Bố sẽ tìm người giới thiệu cho con Một tháng nữa mà không nghiêm túc quen ai Bố sẽ bán nhà đi đấy Bố không đùa đâu Vâng, một tháng nữa con sẽ mang người về cho bố Phải được cả nhà duyệt Chứ không phải chọn đại một người đâu Vâng, con sẽ mang về cho bố và các bác kiểm duyệt Mọi người yên tâm Không được bằng anh Hưng ấy, thì cũng được 7 phần, vậy nhá, con về đây. Cô đứng lên để thằng em đưa về, về đến nhà, khóa cổng an toàn nó mới rời đi. Cô cầm cái đồng hồ cắt vào tủ khóa chặt, đồ của người ta mà mất thì đền mệt, còn ái nái với người ta. Không ngờ cái quán sửa bình thường như vậy lại có thể là đại gia ngầm, thật buồn cười. Sáng hôm sau, cô mang cái đồng hồ đến trả, người đàn ông vẫn ngồi bên trong cái tủ kính, nhưng nay không đeo gì trên đầu Xin chào Anh ngẩn lên nhìn cô Tôi còn chưa lấy được phụ kiện cho cô đâu Không sao, tôi muốn gửi anh cái đồng hồ Cô đặt nó lên bàn cẩn thận Cảm ơn anh Có gì đâu, cô cũng hợp với nó mà Tôi chỉ hợp với những thứ bình thường thôi Cái này nó giá trị quá Nó làm sao mà một người nổi tiếng như cô được Cô nhìn anh ta Sao anh biết tôi Tôi đâu biết cô Mà cái tivi nó nói về cô đấy chứ Hôm qua anh cũng theo dõi chương trình đấy sao? Chỉ là vô tình mở ra thấy cô thôi. Không ngờ tôi lại làm việc với người nổi tiếng. Cô cười, giọng nói như chế nhạo lại khiến cô buồn cười. Chỉ được cái mát thôi. Làm sao có thể bằng một người ngồi trong nhà, nhưng làm chuyện lớn như anh được. Được khen một cách kiến đáo, người đàn ông ngẩn lên nhìn cô cười nhẹ. Đây là một lời khen, hay một câu mỉa mai thế. Tôi chỉ là một người sửa đồng hồ bình thường thôi mà. Cái đồng hồ này... Nó là của một người đến đây sửa Nhưng họ chưa đến lấy thôi Vậy cảm ơn anh nhé Tại sao? Vì đã tin tưởng giao nó cho tôi Cô biết giá trị của nó sao? Nghe nói nó mấy trăm triệu Anh ấy bật cười Đấy chỉ là cái vỏ thôi Đừng tin vào vẻ bề ngoài của những thứ cô nhìn thấy Cô cúi xuống nhìn trước đồng hồ Rồi nhoèn miệng cười Nụ cười thật tươi Hơn hẳn lúc cô cười trên sóng truyền hình Người đàn ông cũng vì thế mà liếc nhìn cô Ít nhất người ta cũng nghĩ Là những người như chúng tôi kiếm được nhiều tiền Dù thật ra thì nghèo rách ý Anh cũng bật cười khi nghe cô nói như vậy Nhưng cô vẫn chờ người đàn ông đó sao Anh cũng xem đến tận đấy cơ à Vì tôi mở đến khúc đấy mà Nhưng mà nếu còn thương Sao lại ném đồ người ta như vậy Cô thở dài à, Có chút chuyện không vui thôi Anh ấy nghe xong thì cúi xuống làm việc Nhưng miệng vẫn trả lời Thanh xuân của phụ nữ không dài Do vậy chúng ta không có quyền bắt ai phải chờ đợi và cũng không có trách nhiệm phải chờ đợi ai. Nhưng mà tôi không thể tìm thấy một người cho tôi cảm giác an toàn như vậy. Cô buột miệng, anh ấy ngẩn lên. Đó là do cô không chịu thay đổi nhu cầu của mình. Giống như việc cô thích ăn ngọt nên chỉ ăn ngọt và khi mọi người mời cô nếm thử món sườn chua ngọt thì cô từ chối. Cầu ví làm cô bật cười nhưng nó thật sự có ý nghĩa. Nếu cô cứ mãi đeo bám một cái đồng hồ cũ thì cô sẽ bỏ qua những cái đồng hồ đẹp, chất lượng và phù hợp hơn. Có thể ngày xưa cô là một người rất thân thiết với anh ta, nhưng lâu dần, những mối quan hệ sẽ làm cho anh ta không còn nghĩ cô là duy nhất nữa. Khách hàng của tôi rất thích đeo, nhưng khi Trà Nèo ra đời, họ lại thấy Trà Nèo mới thật sự là chân ái và họ bỏ lại đây. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Cô gật đầu, cảm ơn anh. Giờ cô không còn thấy anh ta chảnh nữa. Sau vài câu nói, Thấy anh ta là người hiểu vấn đề hơn Dù nội dung vẫn là quên đi quá khứ Nhưng ví dụ đưa ra cụ thể Khiến người nghe dễ dàng chấp nhận hơn Anh kiểm tra lại rồi cất đi dùm Tôi xin phép về đây Ok cô, hẹn cô 10 À không, 9 ngày nữa tới lấy đồ Không cần vội đâu Tôi cũng không dùng đến nó Nhưng tôi chưa thích hẹn với khách hàng bao giờ Tôi chấp nhận để anh phá lệ Nhưng tôi đây không muốn vậy Hẹn cô 9 ngày nữa sau 9h trước 5 giờ chiều chờ thứ 6 anh đúng là người nguyên tắc đây là phong cách làm việc của tôi vậy thì hẹn anh 9 ngày nữa gặp lại cảm ơn anh, chào cô cô đi ra cửa hẹn ngước lên nhìn về cánh cửa với cái biển hiệu nhỏ hẹn các bạn 9 ngày nữa gặp nhé 9 ngày sau khi cô đến cánh cửa vẫn còn mở thấy cô đi vào với khuôn mặt nóng bừng và thở nhanh anh ngẩn lên cô sao vậy tôi không muốn nhớ hẹn với anh nên đi hơi nhanh anh bật cười với vẻ khổ sở của cô như thế nguy hiểm lắm không sao, vậy là cô đang bận chuyện gì đó vâng, tôi đang có một buổi ký tặng và giới thiệu và cô bỏ đó để về đây sao tôi xin phép kết thúc sớm nhưng vì tắt đường nên anh bật cười, cô mở túi ra của tôi hết bao nhiêu tiền vậy anh ngẩn lên nhìn cô khẽ nhét đôi môi mỉm cười cô có vẻ nhiều tiền đấy nhỉ đúng vậy, tôi là đệ tử 4 túi của cái bang mà Câu nói đùa khiến anh bật cười. Nếu vậy chắc tôi là đệ tử của sáu túi rồi. Tôi vào cái bang trước cô rồi đấy. Vậy anh chắc giỏi hai môn. Hàng gái thập bác trưởng và đà cầu nhà nàng lắm nhỉ? Cô cười theo. Người đàn ông cúi xuống miếm môi, nén tiếng cười trong lòng. Đúng là tác giả viết sách, vừa vui tính lại vừa thâm thúy. Có gì đâu, sự thật mà. ai cũng nghĩ tác giả là người nhiều tiền, nhưng thực tế lại là một thành viên câu lạc bộ nghèo bền vững. Mà anh biết hiểu lầm lớn nhất của người ta là gì không Anh im lặng nhìn cô rồi nói Chính là mình nghèo rách ra Nhưng mà người ta vẫn tưởng mình giàu Giờ anh không nhịn được nữa Bật cười lớn Cô gái này đặc biệt hơn hẳn những cô gái anh từng tiếp xúc Vậy thì vì chúng ta cùng bang phái Tôi sẽ không lấy tiền công của cô Cảm ơn anh Nhưng tôi nói vậy không có ý để anh giảm giá Cái gì ra cái đó Cùng là cái bang với nhau sáu túi hay 4 túi thì đều nghèo cả mà Anh cười khúc khích, cô đặt cái túi lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Theo như lời thằng em nói, anh sẽ đưa tờ giấy, đi đầy đủ tên phụ kiện cần thay, như vậy rất rõ ràng. Đúng như vậy, người đàn ông đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi, bóng dáng cao lớn với body gọn đàng sau cái áo phông, cởi cái tạp dề rồi tiến về phía cô. Đây là chi phí sửa chữa của cô. Cô cúi xuống nhìn, 15 triệu 300. Cô đọc mẩm có vẻ cái giá cho một lần cáo giận cũng không hề rẻ tôi sẽ đeo nó để nhắc rằng mình nên tiếp chế lại cảm xúc vì nó có thể phải trả giá nhiều thế này đúng thế, lúc cần bình tĩnh nhất chính là lúc cáo giận bởi vì ngoài làm tổn thương người khác có khi làm tổn thất kinh tế của bản thân đây gọi là tỷ lệ nghịch của dòng tiền mỗi lần cáu là mất 15 triệu đồng nhưng thực chất còn mất nhiều hơn thế người đàn ông bật cười cô rút tập tiền đã chuẩn bị sẵn Miệng nói nhỏ, tôi có 15 triệu ở đây, thiếu 300 ngàn tôi sẽ chuyển khoản. Anh cho xin số tài khoản. Tôi không có tài khoản. Cô ngẩn lên nhìn anh, mô mô cũng được, tôi cũng không có. Vậy anh chỉ dùng tiền mặt thôi sao? Với một đệ tử 6 túi của cái bang và thất nghiệp vì bây giờ người ngoài thành phố toàn nuôi chó cảnh cùng với việc nhà nước cấm ăn mày thì cô nghĩ tôi cần đến thứ đó sao? Cô tủm tìm, có thể chứ bởi nếu ai có lòng tốt Nếu không có tiền mặt họ có thể chuyển khoản cho anh tử thiện thời 4.0 mà. Anh bật cười. Vậy thì tôi sẽ bớt cho cô chỗ đó. Không cần đâu, tôi có đủ tiền để trả anh mà. Vậy thì... Anh ấy đi vào bên trong nhưng kiểm tra một lượt sợi ngẩng lên. Vậy cô có thể về bởi vì tôi vẫn chưa sửa xong. Cô nhìn vào anh. Có lẽ thằng em cô đã nhầm bởi anh ấy cũng là một người bình thường chứ không đặc biệt như nó nói. Cô có chút thất vọng vì mình đã phải vội vã về đây trong cảnh tắt đường và trời thì nóng như đổ lửa. Xin lỗi cô, anh nói rất nhẹ nhàng, không sao, cô đành chấp nhận cho tiền vào túi rồi đứng lên. Cảm ơn cô nhé. Anh ta buông một câu nói, kèm theo nụ cười đầy chất vô cảm. Ít ra cũng nên lịch sự mời khách hàng cốc nước trước khi đi chứ. Cô về nhé, tôi có việc phải đóng cửa bây giờ. Vậy bao giờ tôi có thể lấy được? Bất cứ ngày nào trong tuần, trừ thứ sáu. Tại sao lại là thứ sáu? Vì ngày đó là ngày tôi đi mua phụ kiện. Tại sao nhất định phải mua phụ kiện vào ngày đó? Vì ngày đó các chủ cửa hàng sẽ vui tính mà giảm giá. Tôi sẽ lời được thêm bữa tối thỉnh soạn hơn. Cô gật đầu đứng lên, tiếng điện thoại của cô kêu, nên cô đi ra ngoài nghe. Alo, cô là Tử Quyên đấy à Vâng, là tôi. Tôi có người biết bạn tên là Gia Lạc của cô. Cô mở to mắt. Vâng ạ. Tôi có thể gặp cô được không? Tôi... Dù trong lòng đã nhóm lên hy vọng về anh Nhưng giờ cô lại không dám tin Hay đến gặp riêng một người lạ Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại được không? Tôi đang có việc bận Ngày mai cũng được Cô có thể gửi thông tin của anh ấy qua xa số này giúp tôi Tôi rất biết ơn Tôi không rảnh, đồ điên Cô giật mình khi người ta nói vậy rồi cúp máy Bạn biết đấy Công khai thông tin Bạn có thể gặp vài những trường hợp như vậy Gọi điện trêu đùa, gọi điện làm quen và có thể gọi điện để lừa tiền vừa phóng xe ra đường lớn thì sực nhớ ra mình để quên túi sách trong cửa hàng quay xe lại, người đàn ông đang mặc bộ đồ thể thao chạy ra đường cô cắm cổ phóng xe theo anh ta này anh, anh ta đang đeo tai nghe nên không nghe thấy, này anh cổ phóng xe tiến lên phía trước anh ta, thấy cô anh ta quay sang nhìn chứ không đứng lại tôi để quên túi sách trong cửa hàng của anh rồi ngày mai cô đến lấy nhưng tôi cần nó Ngày mai cô đến lấy Anh ta lạnh lùng nhắc lại Cô bức xúc phóng tay lên chặn anh ta lại Tôi nói tôi cần túi sách của mình Tôi đóng cửa rồi Anh có thể quay về mở cửa giúp tôi được không Không được Cô không thấy tôi đang chạy bộ sao Sao anh ích kỷ như vậy Tôi để quên cả túi và ví ở đó rồi Quay về lấy dùm tôi được không Không chẳng phải cô còn điện thoại Và trong điện thoại có tiền rồi còn gì Anh Anh ta thản nhiên như trêu chọc cô Cô về đi Tôi phải đi đây. Anh ta né sang một bên, rồi tiếp tục chạy. Cô nhìn theo, bóng dáng cao lớn khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao, trẻ tuổi mà tính cách khó ưa như ông già. Cô ấm ức quay về, nhưng tiếng điện thoại lại gọi. Alo, con nghe. Về nhà, mẹ nhớ chút chuyện đi con. Có chuyện gì à Về nhà ăn cơm. Con... Nhanh lên nhá, mẹ đổi đấy. Mẹ cô cúp máy, cô đành thở dài phóng về nhà. Trong sân mấy chiếc xe đỗ trong nhà tiếng nói cười vui vẻ cô nhẹ nhàng bước vào nó về rồi kìa mấy người phụ nữ nhìn ra cháu chào hai bác, con chào bố mẹ cô ngoan ngoãn chào tử quên đấy hả, sao bây giờ càng lớn càng xinh thế này người phụ nữ bước lại nắm tay cô, cô lúc này chưa nhận ra không nhớ ra bác à bác Huyền nhà bên cạnh đây cô giật nhớ ra hẽ nở nụ cười thân thiện bác Huyền, bác khỏe không ạ Bây giờ nhìn bác trẻ cháu lại không nhận ra. Cô khèn khéo léo chữa ngưỡng. Đấy chị, em đã bảo rồi mà. Bác Huyền cười tươi vẻ hài lòng. Thế thím đi làm đi, trẻ ra nhiều lắm. Vâng, để em rủ mấy chị em nhà em. Tìm chỗ nào uy tín vào nhé. Vâng, giờ vào dọn bàn đi để chuẩn bị ăn cơm con. Mẹ cô dục cô đi vào trong, cởi áo rồi vào trong bếp. Tiếng cười của mấy người đàn ông ở sau nhà. Họ đang nói chuyện ngoài vườn thượng Uyển của bố cô. Sau khi dọn đồ xong mẹ cô dục, "Quyên, ra mời bác với bố vào ăn cơm." "Vâng ạ." Cô đi ra sau vườn, bốn người đàn ông vẫn đang nói chuyện, vì câu chuyện vẫn còn đang dang dở nên cô nán lại chờ. Nhưng bất chợt, người con trai ngồi quay sau lưng lại phía cô đứng dậy. Sau khi quay lại, hai đôi mắt nhìn nhau, người con trai thấy cô thì đứng im tủm tỉm cười. Bố cô và hai người đàn ông cũng ngước lên. "Ơ, Quyên về rồi hả?" "Vâng." Cháu chào các bác, con chào bố, chào anh. Anh ấy gật đầu, mắt vẫn nhìn cô chăm chăm. Quyền đã lớn thế này rồi hả? Vâng, lớn rồi vẫn bướng bỉnh như xưa. Thấy nó đáng yêu mà, giờ càng lớn càng xinh nhỉ. Hóa ra ngày xưa cô xấu lắm sao, mà mọi người lại nói thế. Cô mở lời, con mời hai bác, mời bố mời anh vào ăn cơ mạ. Cô xấu hổ cúi xuống, không nhìn lại người con trai kia. Mời các anh với cháu vào ăn cơ ạ Vâng, đi. Long vào đi Cả bốn người đi vào Cô quay lưng đi theo Không nhớ anh à Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tay Cô ngước lên nhìn Anh Long sao bây giờ anh cao thế Thấy cô vẫn chất giọng lạnh lùng Long vật cười Anh cao để góng em hái trộm ổi còn gì Cây ổi đấy bây giờ đã được hóa kiếp rồi Anh cũng không thể ngồi đấy Để kiểm chứng định luận vạn vật hấp dẫn được nữa đâu Bây giờ nó biến thành định luật Vạn vật hấp hối rồi Vẫn giận anh à Long bật cười Cô đi vào phòng ăn giúp mẹ vài việc linh tinh lòng bây giờ cao quá nhỉ Cháu cao hơn mét 8 ạ Đấy nó cao hơn cái quyền hẳn một cái đầu Thế nay mà làm gì á, Chắc phải cúi mỏi cổ lắm Cô quay sang lường thằng em Anh á, lo cái thân anh đi Nó cười nham nhở rồi ngồi xuống ghế Thế quyền có người yêu chưa cháu Nhà em hẹn nó tháng nữa Phải đi xem mặt mà nó không chịu bác ạ Mẹ cô đỡ lời Thế cũng hay Cái Quyền chưa có người yêu, lòng cũng thế, hai đứa là một đôi đi. Cô đang uống dở cốc nước mà sặc, Long vẫn tủm tìm đáp lời, Quyền có vẻ không thích con đâu. Sao lại không thích? Ngày xưa mấy đứa chơi thân với nhau thế còn gì? Nhưng lâu rồi không gặp, có khi Quyền không còn nhớ gì đến con nữa. Sao lại không nhớ cô chứ? Mẹ cô vẫn đon đà trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Long và thằng em. Không hiểu sao ngày xưa, các anh lại chịu được chị ấy. Thế hey, tôi làm sao? đánh đá như quỷ ấy. Anh đừng có bà nói xấu tôi. Ngày xưa cô trả suốt ngày bắt nạt thằng Long và cả thằng Lạc à? Nhắc đến cái tên đáng nhớ, cô và Long, mà đúng hơn là mọi người đều ngờng lên nhìn. Câu chuyện về anh Lạc và gia đình ngày đó chỉ có người lớn mới biết. Cô còn quá nhỏ để hiểu vấn đề đã xảy ra là gì. Nhưng người lớn vẫn giống và luôn tránh nhắc tới chuyện này. Thấy mọi người im lặng mẹ cô rục, Mọi người dùng cơm đi ạ Bố cô cũng cầm tránh lên Rượu này nhà em ngâm lâu lắm rồi Mời anh chị, mời các cháu dùng đi Mọi người cầm đi lên Còn cô cúi xuống Điện thoại trong túi lại kêu Cô đứng lên mở máy Alo, Quyên à Vâng, anh là Gia Lạc đây Anh Lạc Thấy cô gọi Lâm quay lại nhìn Và chăm chú nghe cô nói chuyện Anh đang ở đâu, tại sao không liên lạc với em Anh xin lỗi Vì nhà em không còn ở chỗ cũ Nên anh không tìm thấy em ở đâu Em vẫn ở trong ngôi nhà có cây ổi trước cửa đấy mà Anh không nhớ sao Anh đến ngôi nhà có cây ổi Nhưng mà em đâu còn ở đấy Cô cười buồn Vậy thì xin lỗi anh Anh nhận nhầm người rồi nhá Cô cúp máy Tắt chuông rồi ra bên bàn ngồi Lòng vẫn ngồi tiếp tục với mọi người Dù trong lòng ấm ức vì cô gái ngồi bên 15 năm chia tay nhau Chưa một lần nghĩ đến việc liên lạc với anh Vậy mà một thằng con trai như gia lạc lại được cô dành cả thanh xuân để tìm kiếm. Liệu có cách nào chuyển bại thành thắng, hay cứ thế mà tấn công, cứ thế nói rằng 15 năm qua, anh chưa bao giờ quên cô cả. Và giờ anh trở về, chính là muốn chính thức trở thành người đàn ông trong cuộc đời cô. Đám con trai cười đùa vui vẻ, đá bóng giữa đường, tự quên đeo cặp đi qua. Thấy vậy, những đám con trai vẫn không dừng lại, chạy vào tranh bóng đến nỗi đẩy ngã cả cô. Đau quá cô ỏa lên khóc Đám con trai đứng lại đổ lỗi cho nhau Chứ không nâng cô lên Tránh ra Tiếng nói cùng hành động của anh Lạc Làm chúng giả sang một bên Em sao đấy Anh Lạc chúng nó để ngã em Ai bảo mày trông thấy mà không tránh ra Đây là đường không phải chỗ đá bóng nhà chúng mày Thấy nó đi qua Thì tránh ra cái không được à Anh Lạc đứng lên nói gai gắt Thằng con hoang Mày tuổi gì mà dám nói chuyện với bọn tao Bị gọi là thằng con hoang Anh lạc không trần chừ vung tay Đấm nặng vào mặt tên đó một cái Cái đánh như thách thức chúng Và lũ túng lại đánh anh Cô ngồi khóc Anh là của cô cơ thể nhỏ bé Lấy người che cho cô khỏi bị thương Còn mình chịu những cái đấm đau điếng Chúng mày làm gì thế hả Tiếng quát mới làm chúng dừng lại Có nhà ai đây mà đánh nhau Nó đánh chúng cháu trước Đánh trước thì cũng đừng có mà cậy đông Bắt nạt bạn trước Nhưng nó gây sự với chúng cháu Nó đấm cháu Mấy thằng con trai nói to Anh Lạc đứng lên kéo cô đứng dậy Con nhà ai đấy Con nhà hải bám cả cái Quyên Quyên cháu có làm sao không Bác Huyền nói to Sau lưng là anh Long đang đứng nhìn Cháu không sao chúng nó đánh anh Lạc Còn anh ấy che cho cháu Mấy cái thằng này chúng mày không có mặt Mà bắt nạt có con gái hả Về nhà ngay Tao mách bố tao xích cổ chúng mày Cô vênh mặt lên dọa Tao lại sợ bố mày à Bố nó làm công an đấy nhớ Mấy thằng con trai đứng im cúp đuôi Cô thấy chúng nó sợ Nên gạt nước mắt dọa Tối ta bố tao về Ta bảo bố tao đến tận nhà chúng mày Cô to mồm Thôi ngay Con quyền về nhà đi Long dắt em về Bác huyền quát Lòng tiến lại tóm tay cô dắt đi Nhưng mà cô giật lại Quay sang nhìn anh Lạc dặn Anh về đi Lát em cầm lọ dầu của ông sang cho Anh Lạc gật đầu Bỏ đi về nhà với khuôn mặt thâm tím Và thân thể đau đớn Cô nhìn theo rồi cũng cắm mặt đi về nhà nhưng mà trong đầu nghĩ cách trả thù mấy cái thằng con trai kia. Chiều hôm đó, vẫn theo thói quen chúng nó sẽ đá bóng ở đường. Cô lầm lỗi đi với hai cái lọ để hai bên túi quần. Vừa thấy cô, cả đám chúng nó nhìn nhau rồi đá bóng như trêu đùa. Cô lùi lại, em xin các anh còn dám to mồm với bọn tao à? Con bé này! Cô cúi xuống, tay rút vào túi quần. Lũ con trai tưởng cô sợ nên lấy tay xoa đầu. Ngày xưa bọn cô hay nói bị xoa đầu là như con chó cho nên cứ bị xoa đầu là thấy mình nhục thật. Vậy nên lúc cô ngẩn lên là lúc lũ con trai này cũng phải nhận hậu quả. Cả hai lọ mực đen vung vào mặt chúng nó mà thứ mực này cô đã xin của ông nội nó là loại mực rất khó tẩy sạch. Ôi! Mẹ cái con này! Cái gì đây? Trong lúc chúng nó chưa kịp hoàn hồn thì cô ba chân bốn càng chạy vừa chạy vừa hô to Ông ơi cứu con, anh Lạc ơi cứu em Tiếng cô gọi vang cả dãy nhà Bọn con trai chân dài chạy nhanh Đuổi gần đến thì ầm Đấy đặt thẳng chân của anh Lạc Khiến chúng nó ngã đẻ lên nhau Chúng nó đau Nhưng mấy thằng phía sau sông lên tóm anh Lạc Mẹ cái thằng con hoang này Mày thích chết không Chúng nó vùng tay lên đấm rồi đá Chúng mày dám đánh tao à Cô cũng không phải dạng vừa Vớ biên hạch to tướng sông vào Sống chết với chúng nó Nhưng ném xuôi ném ngược, không biết vì sao lại ném vào chán anh Lạc của cô. Thấy anh Lạc ôm đầu, cô run run, chân tay mềm nhũn vì sợ. Bọn con trai thấy máu trên đầu anh chảy rất nhiều, thì sợ chạy mất dép luôn. Anh Lạc ôm đầu, tay đỡ lấy vết thương, đang chảy dài những đường máu đỏ trên mặt. Cô thấy máu nhiều thì càng sợ hãi. Cô ngồi sụp xuống run dày. Sau khi ổn định lại, anh Lạc tiến đến gần cô. Huyền, anh ơi! Cô run dày, Anh chảy máu nhiều lắm, chắc vỡ đầu rồi. Nghe câu đấy cô khóc hỏa lên, vòng tay ôm chặt lấy chân anh. Anh đừng chết, em không cho anh chết đâu. Anh không sao đâu, đừng sợ. Lạc vỗ về cô với giọng nhẹ nhàng, nhưng cái mồm cô vẫn không ngậm lại được. Một lúc sau bà nội đi ra. Sao thế này? Bà cứu anh Lạc đi bà ơi. Cô khóc to, cháu làm sao? Cháu không sao. Để bà gọi ông đưa lên chảm sát. Cháu không sao đâu ạ, không cần lên Anh Lạc vẫn gan lì Không được, thế này phải khâu vào Bà đi vào gọi ông Anh Lạc gỡ tay cô ra Để đi về vì tránh phiền đến bà Nếu không đi bác sĩ Anh ấy sẽ chết Nên cô nhất quyết không buồn Quyền, buông chân anh ra Không được, anh chết em ở với ai Anh đừng chết Cô vẫn khóc, ông dắt xe máy đi ra Bà đứng đằng sau dục Lên đi, lên chạm xá xem thế nào Cháu không sao đâu Anh Lạc vẫn từ chối Cái thằng bé này hay nhỉ Lên xe ông trở lên chạm xá Không hả mày có sao Đứa đánh mày nó phải đi tù đấy Sợ cô bị đi tù Anh Lạc ngoan ngoãn trèo lên Đến chạm xá khâu 4 mũi rồi về Vừa về đến cổng nhà Cô đã thấy mẹ anh đứng đó hay vì nói lời cảm ơn ông nội Mẹ anh tiến lại Đánh anh mấy cái vào tay Thằng danh này bảo mày ở yên trong nhà Còn không nghe hả Anh Lạc bị đánh thì đứng im chịu đựng, dường như nỗi cam chịu của một đứa trẻ khiến anh không còn muốn phản kháng, hay về những trận đòn roi đã trở thành cơm bữa khiến anh chai lì. "Xin bác đừng đánh anh ấy." Cô tiến lại ôm lấy che cho anh, tránh ra, "Về." Mẹ anh Lạc kéo anh đi, cô đưa tay với theo, còn anh Lạc cúi đầu bước về phía đó, cảm giác buồn bã xâm chiếm suy nghĩ của cô. Đứa nào Ném nó chảy máu đầu đấy hả? Ông cô hỏi Cháu, cháu ném chúng nó Nhưng mà không hiểu sao lại chúng anh ấy Thế còn lại gây sự với chúng nó chứ gì Con không có Là chúng nó chặt đường bắt nạt con trước đấy chứ Cô rừng rừng Thế sao lúc nãy Mẹ đứa nào đến đây trách Mày hắt bực vào người chúng nó hả con Là chúng nó cứ bắt nạt con Nên con mới hắt Ông bà vừa giận vừa buồn cười Cái trò quỷ sứ của đứa cháu gái Bất lực thật sự mà không dám mách bố mẹ cô Không lại ăn mấy cái con chạch vào mông Là chắc chắn Hôm sau Chúng nó vẫn chờ cô ở đầu ngõ Khuôn mặt mấy thằng Vẫn đầy những vết mực đen loang lổ Chưa rửa sạch Mặt cô cũng có vài cái chấm như muộn rồi Mà anh Lạc bảo đấy là đánh dấu Cho chiến tích anh hùng của cô Thấy chúng cô lùi lại Mẹ cái con danh này Con danh làm sao Tiếng nói lạnh đồng vang lên Cô quay lại nhìn Là chị Hà Chị Hà gật đầu Hai anh con trai cao tướng đứng sau lưng Tay xăm con rồng loàng hoàng Chúng mày thích bắt nạt trẻ con à Chị Hà tiến lên Mấy anh con trai bước lại tốn cổ mấy thằng nhóc Mẹ chúng mày Muốn chết à Tọc bẻ răng bây giờ Bị dọa cho sợ Chúng nó chạy một mạch mất xếp luôn Nó cảm ơn anh chị rồi đeo cặp về Ê thằng kia tiếng gọi làm cô quay lại Lại đây Cái vẫy tay Khiến người trong góc đó đi ra Là anh Lạc Cô vội vã chạy lại chắn cho anh Anh chị không được đánh anh ấy Thấy thái độ của cô Ba người lớn kia bật cười Em không có đùa đâu Chị mà làm gì anh ấy Em mắc ông nội Chị thấy nó dình ở kia Gọi lại xem nó định làm gì Đây là anh Lạc của em đấy Sao gì ở đấy làm gì Anh Lạc lầm lỉ không nói Cô ngẩn lên Trẻ con cũng tò mò hỏi Anh đứng đấy làm gì đấy Đi về thôi Anh là không trả lời mà kéo cô đi. Nhưng mà anh đứng ở đấy để làm gì? Cô vẫn không khỏi tò mò. Đôi chân lon toàn bước theo chân anh, đôi mắt trong veo và cái miệng luôn mấp máy. Đến bây giờ khi trưởng thành, tôi mới hiểu. Hóa ra mỗi ngày, vì sợ tôi bị bắt nạt, mà anh ấy đều sẽ tan trưởng sớm và đi về sau tôi. Một đứa con gái hay gây sự và ồn ảo. Hóa ra ban sơ của cảm xúc chính là sự lo lắng quan tâm, Của một người dành cho một người Không phải cái cảm xúc mãnh liệt hay ngọt ngào Mà đó là lo lắng hy sinh Từ những điều rất nhỏ Đến tận bây giờ Mỗi lần đi qua con phố đó Tôi vẫn đứng lại Chờ đợi một ai đó bước đến Nắm lấy tay mình Nói rằng chúng ta về thôi Hay chỉ cần cho tôi có cảm giác rằng Anh vẫn ở đây Đừng sợ Đến tận bây giờ Mọi người vẫn hỏi tôi Giữa anh Long Một người cao lớn đẹp trai học giỏi và có cái miệng biết cười. Với anh Lạc, một người thấp bé, xấu trai và học kém, cộng thêm thái độ lầm lì. Tại sao tôi lại chọn anh Lạc? Có lẽ vì chẳng có ai muốn chơi với anh ấy, nên tôi có cảm giác anh ấy chỉ là của một mình tôi. Trở về với hiện thực, đang đút miếng cơm vào mồm thì bác Huyền khoe. Nhà bác mua nhà cách đây trăm mét, lòng bây giờ chuyển về làm cho chi nhánh Việt Nam. Hai đứa cứ dành thời gian gặp nhau mà tâm sự. Miếng cơm sạc lên đến mũi, khiến cô bịt miệng ho. Ờ, chúng cháu, biết rồi thì có gì để tâm sự ạ? Nhưng mà xa nhau mười mấy năm, chả nhẽ lại không có gì để nói với nhau. Là anh ấy không hề có liên lạc gì với cháu đấy chứ. Cô vừa như từ chối, vừa như trách móc. Lòng dừng đũa quay sang nhìn cô không nói. con bé này, anh sang đấy còn phải đi học, còn phải làm quen với cuộc sống bên đó, rồi còn phải đo đủ thứ chứ mẹ cô lại đỡ đạn cho người ta nếu thật sự quan tâm nhau coi nhau là bạn thì đã không mất hút lâu như thế để đến mức cô còn chẳng nhớ mình từng có một người bạn là anh vâng cô cúi xuống lạnh ngạt tút cơm vào mồm thế bây giờ quên làm gì nhỉ cháu không làm gì chỉ làm mấy thứ linh tinh thôi ạ cô ấy viết sách Long trả lời thay cô quay sang nhìn anh hôm trước con bé lên truyền hình đấy chị ạ mẹ cô chữa cháy cho cô thế hả Giỏi thế, khiêm tốn làm gì hả con à, Khiêm tốn đâu ạ Đấy chỉ là cái mát thôi Còn đâu không có tiền đâu ạ Không bằng người đi làm công chức nữa Còn bé này, mẹ cô mắng Quyền bao năm rồi, tính nó vẫn thế nhỉ à, Cháu vẫn thế bác ạ Nhưng mà bây giờ bác không cần phải bênh cháu nữa đâu Cháu lớn rồi Bố đánh là cháu chạy Cả nhà bật cười vì thái độ lầy lội của cô Vậy lớn rồi Đừng ở nhà với bố nữa Sang nhà bác không ai đánh đâu Cô cười, cháu lớn rồi, bây giờ không sang nhà bác ăn trực nữa đâu ạ. Cứ vở như không hiểu mà khéo từ chối, cả nhà cười khúc khích, cô vẫn ngồi im giả vờ như ngây ngô. Nó vẫn thế cô chú ạ, bác Huyền cười, nó vẫn thật thà đáng yêu như ngày xưa, nên tôi bảo thằng Long về mà nó chưa lấy chồng á thì hỏi nó làm vợ. Bố mẹ cô cười như đồng ý, nhưng miệng thì thằng Long giỏi giang, thèm gì nó chứ. Vừa vụn về vừa không có nghề nghiệp ổn định Chỉ sợ ác cái quyền lại chê thôi Bác Huyền giữ nhẽ Quyền chắc cũng khó tính Nghe nói còn chưa yêu ai Long hình như đã điều tra cô trước khi đến đây Điều đó làm cô thấy rất khó chịu Cô cười cười rồi đáp lời Cháu có gì mà không dám chê anh Long à Anh ấy đẹp trai lại giỏi giang Nhưng mà Cô cúi xuống Cắm cắm cái đũa vào mấy hạt cơm Suy nghĩ của người viết ngôn tình cũng nhanh nhạy Và rất khoát lắm Cháu có người yêu rồi ạ Câu nói là mọi người bất ngờ Ngay cả bố mẹ cô Mọi người hướng mắt nhìn sang cô chờ đợi Một lời giải thích rõ ràng Là cháu còn giấu bố mẹ thôi ạ Con xin lỗi bố mẹ Con xin lỗi hai bác Em xin lỗi anh Là ai đấy bà chị Thằng em cô hỏi dò Là cô đắn đo Là người đưa cho chị cái đồng hồ hôm nọ đấy Cô nói ngay Thế thì đúng rồi chứ không ai tự nhiên cho chị mượn cái đồng hồ mấy trăm triệu đâu Hằng em giúp cô khẳng định bố mẹ cô khuôn mặt tối lại hai bác ngồi trước mặt cũng có vẻ bối rối buồn nhất là Long anh quay sang nhìn cô thở dài một cái rồi chữa cháy cho không khí đỡ ngược ngùng này đấy chỉ là nói đùa thôi ạ chứ cháu cũng có bạn gái rồi cô quay sang nhìn Long cười thật tươi để cảm ơn anh nhưng đến lúc mọi người đã ra về bố cô tiến lại khuôn mặt nghiêm khắc nhìn cô Rồi nói như giận Nó là thằng nào Cô đưa ngay nó đến đây gặp tôi Vì anh ta chưa sửa xong đồng hồ Nên thứ hai cô mới tới lấy Sợ dĩ vậy Bởi cô cũng là đại gia của thời gian Lang thang để tìm cảm xúc viết lách Sau đó mới quay về chỗ anh ta Chứ không xếp hàng chen với những người khác Phải đi làm Và người được nghỉ mỗi chủ nhật Cánh cửa vẫn mở như quy luật của nó Bên trong vắng vì bây giờ đã là cuối giờ chiều Nhưng khi bước vào thì Anh Đi mà, đi với em Đi đâu, đi gặp chúng nó một lúc thôi Anh đang bận Không thấy sao Anh đã bận quanh 5 ngày tháng Có bao giờ anh rảnh đâu Giúp em đi mà Mấy giờ, bây giờ luôn đi Chưa đến 5 giờ, anh còn tập thể dục 7 giờ đi Được rồi, 7 giờ nhá, hứa rồi đấy Ừ Cô gái bỏ ra khỏi khu vực kín Của người sửa đồng hồ Thì thấy cô Đôi mắt nhìn cô cha có chút thiện cảm, lạnh nhạt và khinh khỉnh. Xách túi ra khỏi cửa hàng. So ra, cô ta với cái cửa hàng cũ kỹ này không hợp cho lắm, chỉ là cái đồng hồ mấy trăm triệu mà cô ta từng đeo. Hình như là của cô ta, khi cô ta đeo một cái y hệt. Chào anh. Anh ấy ngởng lên nhìn cô. Chào cô. Tôi đến để... Anh ấy cầm cái đồng hồ lên, nó được đặt trong một cái hộp và để quay mặt ra bên ngoài tủ kính cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nét đẹp đúng là phải rơi vào tay người yêu nó mới toát được lên hết cô ngồi xuống ghế chờ anh đi ra anh ấy đặt cái đồng hồ đã được đánh bóng như mới của cô đây cảm ơn anh cô rút tiền đã chuẩn bị trong túi đặt xuống đẩy về chỗ anh gửi anh cảm ơn cô anh cầm lấy rồi quay người đi vào trong cất cô tưởng anh lại vào ngồi nên đứng dậy bước theo anh ơi Cô ngập ngừng, anh ngẩn lên Có vấn đề gì sao Tôi... tôi... Chưa bao giờ cô cảm thấy khó mở lời đến như vậy Đôi mắt anh nhìn cô chờ đợi Có chuyện gì với cái đồng hồ sao Ờ không Vậy tôi sửa đắt hơn mọi người à Không Vậy có chuyện gì nào Anh đứng thẳng lên nhìn cô Khiến tim cô đập thành thịch Tôi... Giờ phải mở mồm Nhờ vào một người xa lạ đóng vai người yêu Nó vừa vô duyên Lại vườn nực cười. Nếu anh mà từ chối, cô chỉ còn nước chui xuống đất cho bớt xấu hổ. À không có gì, tôi xin phép về. Cô cắm cổ đi ra cửa mà bỏ quên cả đồng hồ trên bàn. Này cô ơi, cô! Anh ấy đi ra khỏi vị trí rồi cầm đồng hồ bước theo cô. Này cô, cô để quên đồng hồ này. À tôi cảm ơn. Cô cầm lấy, anh quay đi. Này anh, anh có thể là bạn trai tôi không? Anh quay lại nhìn cô khó hiểu À tôi, ý tôi là Tôi muốn nhờ anh làm bạn trai tôi một lúc Anh bật cười Vì lời nhờ và rất mực dễ thương Người ta làm bạn trai một tháng Một năm Chứ làm gì có ai làm bạn trai một lúc bao giờ Anh cợt nhà Là vì tôi chót nói với bố mẹ Bạn trai tôi là anh Cho nên cô chắp tay lên Ở, Tôi biết là rất là vô duyên Nhưng mà xin anh hãy giúp tôi Anh thấy vẻ khổ sở của cô gái này thì bật cười. Không biết hôm nay là ngày gì, mà sao mọi người cứ nhờ tôi đóng vai đàn ông nghiêm túc vậy nhỉ? Vậy bình thường, anh không nghiêm túc sao? Nếu tôi nghiêm túc, các cô còn có cơ hội nhờ vả sao? Đôi mắt cô mở to nhìn anh cười cười, nhưng tại sao lại là tôi chứ? Tôi đẹp trai, tôi nói chuyện hay, hay là... Tất cả, cô nhận tất cả điều tốt đẹp về cho anh, nhưng mong được việc của mình, thật hả? Vâng, anh vừa đẹp trai lại vừa nói chuyện điềm đạm Nhìn anh tót lên vẻ trưởng thành Nghiêm túc là người tử tế Với khả năng tránh gió của một người viết sách Không lẽ gì cô lại không thể tân bốc anh ta Dù trong lòng đánh giá anh ta là một tên sửa đồng hồ chảnh chó Đen và chả có nét nào gọi là đàn ông Chưa kể nghĩ mình tài giỏi Chứ chả ai sửa cái đồng hồ mà bóp người ta mười mấy triệu bạc Thật chứ, bóp gì mà bóp cho trợn mắt ù tai Bóp gì mà bóp cho bánh giày thành cháo loãng hmm. Cô có khen tôi quá đả không đấy à, Tôi nói thật mà Không thì tôi nhờ anh làm gì đâu Vậy tôi giúp cô thì tôi được gì Anh muốn bao nhiêu tôi gửi ạ Được thể cô vào việc luôn Người đàn ông khẽ cao mày Nhưng rồi lại giãn ra Cô nghĩ tôi giá bao nhiêu Muốn thuê theo giờ hay muốn thuê theo ca Tùy anh Giờ của tôi lên tới hàng triệu đấy Được Chỉ cần anh giúp tôi giải quyết vấn đề này Vấn đề của cô là gì? Bố tôi muốn gặp anh Với tư cách bạn trai tôi Ngày nào? Ngày mai có vội quá không? Ngày kia được không? Được, cô cứ thanh toán tiền Sau đó thêm giờ nào thì trả thêm tiền ấy là được Vậy được Vì không muốn mất thời gian của anh Tôi gửi anh 2 triệu Nhưng giờ tôi không mang tiền Nên để ngày mai tôi tới Mai tôi có chút việc bận Nên chúng ta có thể nói chuyện nhanh bây giờ Vâng, được Cô xách túi đi vào bên trong và ngồi xuống ghế. Lần này, người đàn ông lịch sự mang chai nước suối ra mời cô. Đúng là kiếm được tiền, mới mời người ta được chai nước suối tử tế. Để đóng được vai người yêu, thì ít nhất cô cũng phải biết tên tuổi của tôi là gì chứ nhỉ? Vâng, tôi muốn hỏi tên của anh, tuổi của anh, anh cứ nói thật cho tôi biết. Bởi vì chắc sẽ không phải gặp họ lần thứ hai đâu, tôi hứa. Vậy không gặp thì sao lại phải nói thật? Bố tôi là người rất nhạy cảm với nói dối Nên tôi... Vậy mà lúc nãy cô nói dối là tôi đẹp trai Ai dạy cô nói dối vậy? Được câu vạch mặt Cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng Cái đẹp nằm trong đôi mắt của mỗi người Hạnh phúc Ở trong cảm nhận của mỗi người Nếu như tôi ăn nhạt Thì tôi không thể nào thấy đồ ăn mặt ngon được Vậy là cô thích tôi Tôi thích anh Nhưng mà không phải đàn bà với đàn ông Vậy là thế nào? Kiểu con người thích nhau ấy Con người thích nhau khác con vật ở chỗ nào? Cô bị hỏi vặn mặt đỏ lên. Anh đang hỏi hơi xa chủ đề của chúng ta rồi đấy. Thì cô nói tôi không hiểu nên hỏi thôi. Anh tổng tìm. Nói chuyện với nhà văn nổi tiếng cũng cần phải động não đấy. Thôi xin anh, đừng tâng bóp tôi. Là cô tâng bốc tôi trước đấy chứ. Cả hai không ai kém cảnh. Anh định làm khó khách hàng của mình à? Tôi còn chưa nhận lời cô đâu. Nếu không muốn hợp tác thì cô có thể về. Anh ta đứng lên. Thôi được rồi, tôi nhận sai được chưa? Cô xuống nước, anh tổn tìm. Tôi là Hà Tử Quyên, năm nay 24 tuổi. Trông cô như 30 nhỉ Cô cao mày vì câu nói của anh ta, nhưng rồi không thèm chấp mà nói tiếp. Tôi từng học dược, nhưng thất nghiệp nên đi viết lách. Anh vật cười, thế còn anh? Mai thanh toán. Được rồi, tôi nói mai tôi tới trả tiền anh mà. Không phải vậy, mai thanh toán. Cô cao mày anh sợ tôi quỳ tiền hay sao? Mà cứ đòi tiền tôi vậy Tôi đòi tiền cô hồi nào Tôi nói tôi tên là Mai Thanh Toán mà Lúc này mặt cô nghề xa Cô giống như một con gà Vừa bị anh ta cho vào chuồng Quay vòng vòng đến chóng mặt Một tác giả có khả năng tưởng tượng Và suy nghĩ phong phú cũng không thể đỡ nổi Cái kết cục này Không biết cha mẹ hay ông bà anh ta đặt tên Nhưng nhất định làm đòi nợ thuê Hoặc nợ nần không ít Để mới nghĩ ra cái tên kỳ cục này Mai Thanh Toán ấy hả Là tên anh sao Tên tôi có vấn đề gì à? Ờ, không có vấn đề gì Nó chỉ hơi khác người thôi Thế cô thấy con vật nào tên giống tôi à? Câu hỏi vạn đầy thách thức Khiến cô muốn bỏ về ngay Nhưng vì tương lai tốt đẹp đành ngồi lại Thế anh bao nhiêu tuổi? Có thể nói cho tôi vài sở thích không? Tôi 28 tuổi Làm nghề sửa đồng hồ Nhà tôi ở đây tôi thích đồng hồ Ngoài đồng hồ ra anh thích gì? Tôi thích sửa đồng hồ Ngoài đồng hồ ra anh thích cái gì? Tôi thích ở một mình. Với ai? Tất nhiên là một mình. Anh thích đàn ông chứ? Vâng. À không, tôi thích phụ nữ với tư cách là một người đàn ông. Tôi thẳng. Anh đến chính khiến cô bật cười. Bị chê cong, đàn ông ấm ức lắm. Anh lườm cô gái đang cười đáp ý kia. Tôi là đàn ông và tôi không còn trinh nữa. Cô yên tâm, chỉ là cô không phải vu của tôi thôi. Nghe câu đấy cô vừa có chút buồn vì chữ trinh của mình vừa bị mất một cách vô lý, vừa ấm ức vì bị phũ tử anh ta. Cảm ơn anh, anh không cần thích tôi đâu, nếu không thế giới sẽ đại loạn đấy. Vậy tại sao cô lại chọn tôi trong suy nghĩ của mình? Vì tôi không quen đàn ông nào ngoài anh cả. Những người đàn ông khác, bố mẹ họ hàng tôi đều biết rồi. Cô vẫn muốn đóng một vở kịch để chờ đợi người kia sao? Không phải, vì tôi không muốn có bạn trai bây giờ. Tôi còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Vậy thì cô sẽ tốn không ít công đấy Anh yên tâm Chỉ cần gặp bố mẹ tôi một lần thôi Anh mai thanh toán ạ Vậy được, hẹn gặp anh ngày mai Mai tôi có việc bận rồi Ngày kia đi Anh có thể cho tôi số điện thoại Không cần Ngày kia cô cứ đến cửa hàng chờ tôi 5 giờ tôi nghỉ Tập thể dục đến 6 giờ 30 7 giờ tôi sẽ gặp cô Anh còn nguyên tắc hơn cả cán bộ nhà nước đấy Làm ơn chuẩn bị sớm được không Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về đấy. Phí của cô vẫn là một triệu một giờ. Tôi sẽ giúp cô gặp cha mẹ và giúp cô không phải đưa tôi về thêm lần nào nữa. Đúng vậy. Ok, vậy xong nhé. Cô về đi. Anh ta đứng lên lạnh nhạt. Cô còn chưa mở chai nước nên nó vẫn còn nguyên. Đúng là cái đồ thần giữ của. Anh ta chắc phải là kẻ kỳ bo bùn xỉ nhất trên đời. Đồ. Cô quay lại cầm chai nước mang đi. Mất hơn 15 triệu tiền sở đồng hồ rồi còn bị vặt mất 2 triệu kia nữa thì chai nước này dù không uống cũng phải tự tay ném vào thùng rác cho bỏ tức đủ đàn ông buồn xỉn, đủ ế vợ ở mức đến tận mấy hôm sau, cô đến cửa hàng lúc 5 giờ chiều, chờ anh ta chạy bộ tập thể dục chờ anh ta tắm táp tỉa lông xong mới đi xuống chân người mặc bộ vest lịch sự tóc tài vuốt gọn gàng nhìn rất phong độ chứ không bụi đời như lúc ngồi sửa đồng hồ xong rồi đi thôi Cả hai mới cùng nhau tới nhà cô Đã vậy lại còn đi bằng xe của cô nữa chứ Cô tò mò Vậy bình thường anh ta đi bằng gì Phương tiện công cộng à Một con người yêu nước và bảo vệ môi trường Dù trong lòng trăm ngàn lần muốn chửi Nhưng mà vẫn phải cố gắng mỉm cười Và nhìn anh ta bằng ánh mắt thân thường nhất Nhà cô đây à Vâng Bố mẹ cô làm gì Mà giàu thế Bố tôi là nhà nước ấy mà Chắc làm quan to nên mới thế Anh ta buồn miệng rồi cười cười. Bố tôi khó tính lắm đấy. Anh chịu khó giữ mổng giữ miệng tí nhé. Lựa lời giúp tôi. Được rồi. Vừa bước vào nhà, tấm tranh ghi dòng chữ phòng bc 45 kính tẳng, to tướng đập vào mắt. Anh giật mình. Bên trong, bức ảnh gia đình với người đàn ông oai vệ, mặc đồng phục công an đặt giữa bức tường, đủ chứng minh bố cô làm gì cho anh biết. Con chào bố mẹ. Cô chào trước, cháu chào hai bác ạ. Anh lịch sự cúi đầu, Người đàn ông và người phụ nữ đang ngồi trên ghế ngẩn lên nhìn. Chào cháu, mới đến hả? Ngồi xuống đây. Anh ta bước theo cô lịch sự, ngồi vào bộ ghế cả trăm triệu. Bố, mẹ, đây là anh Toán, bạn trai con. Bố cô nhìn anh một lượt, khuôn mặt vẫn không biến sắc. Ánh mắt lạnh lùng của người công an. Xòi như một cái máy x-quang, xem bên trong đối tượng có giấu thứ gì xấu xa không. Cháu chào hai bác cháu tên là Mai Thanh Toán, là bạn của Quyên. Anh nói nhẹ nhàng, tên cháu hay quá nhỉ? Dạ, là bố cháu đặt cho. Vậy hả? Độc đáo ghê, thế cháu làm gì? Cháu chỉ là thợ sửa đồng hồ thôi ạ. À. à, lần trước Quyên có nói, cháu cho nó mượn cái đồng hồ đắt tiền đấy à? Có gì đâu ạ, là Quyên lên truyền hình, nên cháu muốn cô ấy chỉn chu một chút. Cảm ơn cháu nhé, cháu tâm lý quá. Không có gì ạ. Vậy năm nay toán bao nhiêu tuổi? Cháu 28 ạ Hơn cái quyền 4 tuổi Vâng ạ, nhưng cháu thấy quyền cư xử rất trưởng thành và trừng mực Câu nói dối không biết có bị phát hiện ra không Chứ lần đầu tiên gặp con gái hai bác Đã đổi định giá rồi Vậy hai bác bên đấy làm gì? Bố mẹ cháu đã mất rồi ạ Anh cúi xuống vỉ ngại Chuyện này cô chưa hỏi nên có phần bất ngờ Cô xin lỗi nhé Không sao ạ Vậy giờ cháu sống với ai? Cháu ở một mình trong nhà, vì không đi học nên học sửa đồng hồ kiếm sống ạ. Thế hả? Bố cô vẫn ngồi im nghe mọi người nói, mắt nhìn anh như cái máy kiểm tra nói dối. Nhưng có lẽ không phát hiện ra điều gì nên ngồi thẳng dậy hỏi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Chúng cháu quen nhau mấy tháng rồi ạ? Cô ngồi im nghe anh diễn, lòng mừng thầm vì đã thuê được người có chuyên môn ứng phó với ông cụ khó tính này. Nhưng mà... Anh ngập ngừng trình bày, quyền nói chia tay cháu rồi ạ. Lúc đầu cháu không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì cháu hiểu rồi ạ. Hiểu gì? Hiểu là hoàn cảnh của cháu không hợp với Quyên. Cô đưa tay nhéo tay anh ta. Bạn phim này đi xa quá với thịt bản rồi, nhưng anh không phản ứng mà trình bày. Quyên nói Quyên cần thời gian để lo cho công việc, nhưng muốn cháu đến gặp hai bác, nên cháu đến đây xin hai bác để Quyên được lựa chọn cho bản thân mình. Cảm ơn cậu đã có ý tốt với con bé. Cháu cũng xin lỗi đã làm phiền hai bác, Cháu xin phép hai bác cháu về Anh đứng lên Cô bị bán đứng trắng trợn thì ngồi đâu ra Bố cô không tiến mà ngồi trên ghế nhìn con gái Cuối cùng thì ý anh ta nói Giúp cô gặp bố mẹ Và giúp cô không phải đưa anh ta đến thêm lần nào nữa là đây Nhanh, gọn, nhẹ Và 2 triệu đồng Đổ đáng chết Cô không tha cho anh ta đâu Nhưng phải cố kìm lòng lại Thế vậy mà đôi mắt vẫn đỏ lên vì ấm ức Nhưng ngược lại, tên đàn ông cầm 2 triệu và vừa hãm hại đời cô đang tùm tìm đắc ý. Chẳng anh ta hạnh phúc khi làm cô sống dở chết dở thế này. Không tiễn và không đưa anh ta trở về nơi sản xuất. Cô ở nhà nghe một bài ca không bao giờ quên của bố mẹ cô. Sau một đêm ấm ức khóc, hôm sau cô mò đến. Tất nhiên là không phải để trả thù tên khốn này rồi. Không thể để cho anh ta nghĩ cô là con gà mà xoay vòng vòng cô được. Vừa đi vào, cảnh tượng cô gái đẻ lên người anh ta hôn. Vài tiếng môi chạm môi khiến cô xấu hổ. Anh ta nằm bên dưới, không hiểu sao, lại đẩy cô ta ra. Châu, đừng làm thế, em yêu anh. Cô ta không chút xấu hổ xông vào, nhưng anh ta đứng bật dậy tránh né, thì giật mình khi nhìn thấy cô. Hai mí mắt của cô sưng lên, cơn phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt xinh rắn Cô... Không chờ anh ta nói thêm lời nào, cô bước lại. Thẳng tay tát một cái vào mặt anh ta. Cái tát khiến anh ta đau một, nhưng khiến cô gái kia đau mười. Cô ta vùng dậy, không ngần ngại tát trả cô một cái. Mắt trở lên như con báo vồ mồi. Mày dám đánh anh ấy hả? Cô ta chưa muốn dừng tay, nhưng anh ta nhanh tay giữ lại. Châu, em làm gì thế hả? Cô ta đánh anh còn gì? Đấy là chuyện của anh. Em đừng can dự vào. Cô ta là ai? Tại sao lại đánh anh? Tôi là người bị anh ta lừa. Cô đừng có dại mà tin anh ta Cô biết anh ấy là ai không mà dám nói vậy Anh ta tóm tay cô gái lùi lại Châu không phải chuyện của em Em về đi Anh muốn nói chuyện với cô gái này Nhưng cô ta là ai Cô ta vẫn muốn xác nhận thân phận của cô Cô ấy không là gì cả Chỉ là người đến sửa đồng hồ thôi Sửa đồng hồ sao lại đánh anh Em đừng tò mò Về đi ngoan nghe anh Anh ta dỗ mãi Mãi sao cô ta mới bỏ đi Sau khi tiễn cô ta ra khỏi cửa, anh ta quay lại. Lúc này cơn mưa giận của cô đã cộng thêm cái tát của cô gái kia. Cô bước lại tát cho anh ta thêm cái nữa rồi tính bỏ đi. Nhưng anh ta đưa tay giữ cô lại, ánh mắt không chút bực bội mà lạnh lùng. Cô có vô lý quá không? Thì tát tôi hai cái liền. Vô lý sao? Anh không thấy điều anh làm có vấn đề à? Chẳng phải cô muốn giải quyết vấn đề, tôi giải quyết xong cho cô rồi đó. Giải quyết kiểu đấy, Tôi bỏ 2 triệu ra mua thịt về ăn còn giá trị hơn Anh là đồ lừa đảo Anh có biết tôi bị bố mẹ mắng thế nào không Chứ chính cô muốn vậy Tôi nói giúp cô còn gì Nhưng câu nói đó Anh nghĩ tôi không nói được sao Tôi thuê anh không phải là để anh nói những lời như thế Vậy cô thuê tôi làm bạn trai Đóng vai tình yêu thì phải đi chung với tình dục Cái tá thứ ba đỏ má anh ta Hãy cư xử giống con người đi Đừng ở đâu cũng khoe ra ham muốn của mình như thế Tôi là đàn ông, là giống được mà con được trưởng thành, át sẽ đi tìm con cái để rào phối. Đàn bà các cô cũng tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của đàn ông còn gì, im mồm đi. Anh đừng nghĩ, hãy cũng hèn hạ như anh. Tôi hèn hạ sao? Là cô tới tìm tôi đấy chứ. Nhưng không phải để anh bán đứng tôi như thế. Tôi cần anh làm đúng việc của mình, xứng đáng với đồng tiền anh nhận được. tôi cô nghĩ tôi không xứng đáng sao? Xong việc rồi lại đi dở trò à? Anh nghĩ tôi cũng xấu xa như anh sao Tát người ta 3 cái Mà cô nghĩ mình là người hiền lành à Anh ép tôi đấy Cái tát đó còn là quá nhẹ Vậy đừng tát nữa Cô muốn làm gì Giết tôi sao Làm đi Anh ta thách thức Nắm tay cô tiến lên với ánh mắt giản dữ Cô lùi lại Tránh xa tôi ra Cô sợ Sợ ánh mắt anh ta Sợ anh ta lại dở trò đổi bại Chẳng phải Cô muốn chúng ta diễn vai gần gũi hơn còn gì Anh tránh ra Tôi không tránh thì sao Tôi không nể anh nữa đâu Cô nghĩ cô đang nể tôi sao Ba cái tát là nể tôi đấy à Hay cô định mang ông bố công an ra dọa tôi À mà nói thật với cô Tại cô không giới thiệu bố cô làm công an Nên lúc đấy tôi hơi sốc Tôi sợ tôi nói dối Ông ấy sẽ đến làm phiền Nên tôi mới nói thật Sao anh không nói thật về chuyện anh đến đó là vì 2 triệu Nếu tôi nói thật Thì người xấu hổ không phải tôi đâu Mà là bố mẹ cô đó Họ sẽ đặt câu hỏi Vì sao bao nhiêu người đàn ông giỏi giang Con họ không chọn Lại đi mượn cái thằng sửa đồng hồ hèn mọn như tôi Anh Có phải cô đang hạ thấp chính bản thân mình Đủ hèn Cô tức nhưng đối lý Tôi hèn đấy Nên cô đừng hòng lấy được tiền về Đủ khốn Anh ta cười Cô chửi hay lắm Dân nghèo như chúng tôi chắc chắn là hèn rồi Vì tiền chúng tôi dám làm tất cả Anh nhầm rồi, không phải ai cũng như anh đâu. Có những người thà chết cũng không đi lừa người khác, không đi nhận bố thí của ai. Còn những kẻ coi tiền là tất cả, chỉ là những kẻ tầm thường, hèn mọn, đáng coi thường. Cô xỉ và anh ta một trận, tính bỏ đi lần nữa, nhưng anh ta vẫn tóm tay cô. Rồi sẽ có ngày, giá trị của cô cũng tính bằng tiền. Cô phải ban xin kẻ hèn mọn này, nhìn lấy cô. Hãy đợi đấy. Thế sao? Để đợi ngày đó đấy. Cô giật tay ra, bước đi ra khỏi cửa. Tên đàn ông này, kẻ tầm thường và hèn hạ này. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Mấy tên đầu bò đi ra từ trong quán, cúi xuống nói nhỏ vào trong xe. Anh ba, cô ta không có ở đây. Vậy chúng mày bắt người ta ở đâu? Ở đây ạ. Cô ta đi sau Tuấn Mùi, nhưng hôm nay hắn có đến mà không thấy cô ta. Đồ ăn hại. Người đàn ông mở cửa bước ra, trừng lại cái áo rồi đi vào trong. Trước khi đi thì dặn, chúng mày ở đây, đừng bám theo tao. Vâng. Anh ta đi vào bên trong, tiếng nhạc ẩm mỹ cùng đám trai gái cười đùa. Trên sàn, mấy cô gái ăn mặc hở hang đang uốn éo. Anh liếc nhìn xung quanh một lượt rồi vẫy bồi bàn. Dạ, anh cần gì hả? Tuấn Mùi ngồi chỗ nào? Dạ. Nói hắn là có tôi tìm. Vâng. Cậu bồi bàn quay đi với tờ tiền nhét vào trong túi. Tiến lại chỗ còn dê cổ đang ngồi. Ghé tài nói nhỏ, rồi cả hai quay sang nhìn anh. Lát sau, cậu bồi bàn tiến lại. Mời anh theo em ạ. Anh tiến tới đi về phía Tuấn Mùi. Chào ông bạn. Chào ông, lâu lắm không gặp. Ông khỏe chứ? Tôi khỏe, cảm ơn ông. Anh ngồi xuống ghế, cầm ly rượu chạm với hắn ta. Cơn gió nào mang ông đến đây thế? Tuấn hỏi. Hắn ghé sát miệng vào tay anh. Tôi muốn tìm một người. Có lẽ là ông biết. Người hả? Đúng vậy, một cô gái. nhắc đến gái mắt hắn sáng lên. Cô ấy tóc dài, màu nâu và uống xoan nhẹ. Hắn quay sang nhìn anh khó hiểu. Nói như vậy thì chả khác nào ông nói. Tìm một cô gái có hai tay, hai chân, hai quả bưởi và hai cái hang sâu để dắn chui vào. Hình bật cười. Một cô gái mà ông chưa động đến bao giờ. Cô gái mà tôi chưa động Hàng mới sao Sao tôi không biết nhỉ Hắn cúi xuống nói nhỏ Ông kiếm ở đâu thông tin đó Nói xem con bé đó là ai Anh bật cười Vậy tôi mới hỏi ông Nhưng nói thế thì bố thằng nào biết được Chứ hàng mới thì ở đây á, chúng nó đã khoe với tôi rồi Tấn mùi tự hào Anh cúi xuống Tôi cũng có hàng Đảm bảo ông hài lòng Thế hả Mắt hắn sáng lên nhưng ông tìm giúp tôi cô gái đó cao tầm mét 6, người nhỏ ông không biết mặt à không tối quá không nhìn thấy tối à vậy sao tìm làm gì cô ta nhặt được của tôi một thứ quan trọng không không nhưng tôi vẫn muốn tìm người ông giúp tôi để tôi kêu chúng nó túng gà trong quán này ra cho ông xem cô ấy không phải là gà vậy là cái thứ gì là người đến chơi vậy ông nhận của tôi một lại đi Bố tôi cũng không biết đã tìm ở đâu bây giờ Anh thở dài Hóa ra Tuấn mùi cũng không biết Mà nghĩ cũng phải Nếu biết hắn đã chẳng để một cô gái còn trinh như em Được yên thân Càng ngày dấu vết về em càng xa dần Anh cũng không thể biết tìm đâu Để thấy người con gái ấy nữa Khẽ thở dài Quay sang nhìn ông bạn Để tôi bảo thằng sắp Dắt cho ông một em xinh xinh Thôi tôi không có nhu cầu đâu Chẳng phải vợ ông đang bầu còn gì Nó không làm ăn gì được Thì cũng lấy xích nhốt rồng con vào rồi Nhìn khuôn mặt chán đời của hắn Sao muốn phá ra cười quá thể Ai lại làm thế Hắn nhìn ra sau Hai cái đuôi đứng lù lù Thắt nào nhốt con dê của hắn vào cái chuồng sắt Chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể nào sơi Kiếp tuấn mùi gặp phải bảo vợ cao tay cũng khổ thân lắm Vậy thì chia buồn với ông nhé Tôi về trước đây Anh đứng lên cầm ly rượu kịch với hắn một cái rồi uống cạn sau đó quay đi ra đến cửa thì suýt va vào cô gái đi đối diện dáng người nhỏ trong chiếc hút đi dài quá mông cộng thêm cái mũ trùm kín khiến không ai nhìn thấy mặt bước đi được vài bước anh giật mình quay lại hình ảnh cô gái trong camera có chiếc áo giống như vậy và cách ăn mặc y hệt cô ta vậy thì anh vội vã quay vào bên trong chen chân giữa đám người đang thác loạn trong tiếng nhạc Cô gái đã biến mất, không còn dấu vết. Thật kỳ lạ, hay là vì quá mong mỏi mà anh lại tưởng tượng về người ấy? Khẽ thở dài nhìn sang phía Tuấn Mùi, hắn đang ngồi với một cô gái, nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Thì thoảng cúi xuống thơm lên má cô gái khiến anh cau mày. Thế mà lúc nãy, mời còn giả đò là người đàn ông của gia đình cô đấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Hẹn ước một đời của tác giả Hà Quỳnh Vân